c h ư ơ n một trăm chín mươi thi di tỏ tình tình ý hiển nhiên trả lời cái gì trả lời thi di lâm nam nghe không hiểu mặc dù nghe không hiểu nhưng tình thế nguy cấp dưới lâm nam như cũ hét lớn đồ nhi à ngươi không còn ông i à nữ nhân của ngươi nhưng là không còn á nghe vậy thi di sắc mặt đỏ lên nhưng hiếm thấy là lời ấy nàng không chỉ có không có phủ nhận lại còn lộ ra một vòng hài lòng t h n sắc nhưng vào lúc này rầm rầm từ hư không bên trong sông ra thiên hà nước càng thêm tràn lan đã tựa như một đầu chân chính thiên hà lơ lửng trên bầu trời thương nam kiếm tông g á người giá thiên cái đ i ệ riêng là tràn r a huy năng liền có thể để thiên khung ả m đạo có cây tàn lụi rơi mắt nhìn thị di thôi trường hà miệng phun chân ngôn vô tận thiên hà thụ điều khiển cuối cùng là đổ vào m à xuống muốn lấy lao nhanh chỉ tư thôn vệ kia đứng ở trước mọi người mảnh mai dáng người mới tới bắt ngón lúc ta không hiểu không hiểu cử động lần này có ý nghĩa gì không hiểu đi theo từ trạch đến tuột cùng có thể được đến cái gì có thể đến được trở bế quan lại tại bây giờ nguy cơ sinh từ dưới ta cuối cùng là đã hiểu có thể được đến cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn ở bên cạnh ta trọng yếu là một ngày kia Ta có thể của có việc khó h hắn, giúp đỡ ắ nàng giúp nghĩ tưởng trong, Nói Di hồi lại kiếp nơi hiểm mỗi nhập hắn thủ hộ hết thầy. Thế Hát trạch đến bên lần trước từ bảo vệ hết Nói đến đây, địa, đều ở l các xuất bị t h ư ơ mà Nàng về thân ảnh.、Nàng、cũng nhớ tới cái kia mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện tại từ trạch củng cố h u y ề n thanh chỗ địa điểm ước định chính mình Rõ ràng, trước trong, trạch trong là nàng. Tại thế, giới, nàng bên nghĩ vắng phòng nhìn cũng không Nhưng như tình hôn như lần giới, ở kiếp trước bên trong, mình tại phải tại biết mỗi thế từ thấy, cũ do vẻ đều sẽ giờ k h ắ c này thi di lại đã hiểu nguyên lai、like、sớm tại ở kiếp trước nàng liền trong lòng đau từ trạch nghị thủ hộ cái này trọng tình trọng nghĩa nam nhân nguyên lai、like、sớm tại ở kiếp trước nàng thi di liên thích từ trạch giờ này k h ắ c này thi di triệt để minh bạch bản tâm tình cảm chính là như thế trước một cái chớp mắt ngươi còn cảm thấy có chút n g â y to tiếp theo một cái chớp mắt liền đã là ngày nhớ đ ê m mong trước một khắc ngươi còn không biết mình s ợ cầu tiếp theo một cái chớp mắt chính là tình cảm tràn lan khó mà tự kiềm chế rõ ràng chỉ là đơn thuần ở tại từ trạch bên người rõ ràng cái này trong vòng mấy năm hai người đều đang bê quan thậm chí không có quá nhiều giao lưu chưa từng có tại thân mật động tác nhưng chính là loại này đơn giản bình tĩnh lại làm cho thi di trong lòng tình cảm triệt để bục phát bởi vì chỉ cần nhớ tới ngươi ở bên cạnh ta ta liền sẽ khắt chế không được mỉm cười khắt chế không được nghị khoảng cách ngươi thêm gần một chút thi di tiểu ý hiệp như hoa thiêu dung tuyệt mỹ đồng thời lại tràn đầy hạnh phúc mà lúc này giờ phút này đứng tại t ư trạch trước mặt chính là đường của ta bảo vệ hắn chứng đạo thành đế chính là đường của ta vì thế ta nguyện nỗ lực hết thầy cho dù là tính mạng của mình nhìn t h ằ n g đổ vào mà xuống tiên h hà nước thi di sắc mặt càng thêm kiên quyết hít sâu một hơi nàng phun ra nồng đậm s ư ơ n g lạnh nàng biết lấy mình thực lực trước mắt khó mà chống cự cái này mãnh liệt thiên hà nhưng nàng có thể lại cưỡng ép thôi động thánh thể n ế m thử lấy thể nội tất cả hàn băng chi khí đông kết thiên hà mặc dù cử động lần này sẽ để cho nàng thánh thể có hại thậm chí còn có khả năng ngay cả để nàng cũng bị đông kết vạn năm lâu nhưng nàng t ị n h không để ý bởi vì đây hết thảy chính là nàng bàn tâm dầm dầm thiên hà chi thủy đã gần ở trước mắt kia tử trên thân thi di tràn ra hàn khí cũng là càng thêm nồng đậm mà liền tại cả hai sắp tiếp xúc thị di sau lưng ú hàn băng hoa đã có cương ép nở rộ dấu hiệu lúc d ừ n g một thanh âm sau này phương v a n g lên âm thanh luận phát tắc pháp lệnh và linh một chữ rơi xuống gió ngừng người d ừ n g thế gian tựa như dừng lại tất cả sự vật đúng là không hiểu trì trệ kia chút xuống thiên hà nước càng là giống bị một loại nào đó lực vô hình ảnh hưởng đỉnh trệ tại không t ự a n h ư một đầu sông màn treo móc ở thi di đỉnh đầu thanh âm quen thuộc để thi di thân hình trì trệ mà nàng vừa mới lấy lại tinh thần liền phát hiện trước người nhiều hơn một cầm kiếm thân ảnh là tư trạch người vẫn là tới thi di cười lần sau gặp được nguy hiểm liền tránh sau l ư n g ta hiểu chưa từ trạch quay đầu ngươi là tại bảo vệ bằng hữu vẫn là tại bảo vệ ta thi di lại hỏi cả hai có gì khác biệt từ trạch không hiểu đương nhiên là có khác nhau thi di đoan chính t h ầ n sắc gan tương chữ bằng hữu là bằng hữu mà ta đã không muốn lại làm bằng hữu của ngươi ngươi cái này lại là tại tỏ tình từ trạch xứng sở ngươi đoán không cần đoán khẳng định là vì cái gì bởi vì lúc này ngươi cười lên nhìn rất đẹp đột ngột tán thưởng làm cho thị di mặt như ánh nắng chiều đỏ nếu là lúc trước lúc này nàng tất nhiên sẽ đang hại xấu hổ ảnh hưởng dưới lùi bước nhưng lần này nàng nhưng không có nàng chậm rãi tiến lên đi vào từ trạch trước người nàng giúp từ trạch sửa sang lại vật áo phủi nhẹ từ trạch trên vai bởi vì bế quan mà hạ xuống cho bụi hết thể làm xong nàng mới là ngầm đầu ngầm đầu ánh mắt rung động nhẹ giọng âm mềm mại run rẩy nói vậy ngươi trả lời là á c h cái này ta ngẫm lại ngươi không n g u y ệ n ý không phải ta chỉ là đang nghĩ sau này nên dẫn ngươi đi cái nào nhìn dư huy ánh nắng chiều đỏ lại đi cái nào xem ngày đêm phun hoa lời nói đến tận đây tình ý hiển nhiên bất quá trước đây nha tại trước Tư t r chém địch đến. c h l ạ là lời nói xoay cả h hắn lại là nhìn xem phía trên thiên hà, nói, một chữ ra, pháp phần hiện, pháp u tiêu. y ể n trên nói sinh. Dứt Một tác Tại lời, lại là xem ra, c hai ảnh hưởng dưới thiên hà chi thủy lần nữa phun trào lại là không chịu thao túng tự hành luận ngã giống như thời gian rút lui lại rút về hư không đồng thời thế gian lần nữa khôi phục như t h ư ờ n g trở nên ồn ào đây không có khả năng ngươi pháp đạo vì sao mạnh như thế thôi trường hà kinh hô tư trạch còn chưa tới kịp đáp lời chỉ là thanh tôn hà biết ta vạn cổ đế cung đế tử vi năng nương theo lấy một đạo khiếp người âm thanh một đạo hồng mang sau này p h ư ơ n g mà tới là nguyễn lâu nguyễn lâu không biết từ nơi nào toát ra bay lên không mà đến đồng thời trong tay huyết đao vung xuống lại lấy thánh quân tu vi một đao đem thôi trường hà chém thành hai nửa đế tử thứ tội thuộc hạ ẩn tàng bế quan hồi lâu mới vừa xuất quan q u ỳ một chân trên đất nguyễn lâu hướng t ử trạch ôm cử nói t ử trạch híp hạ mắt cũng không nói tiếp t ử trạch đây chính là bốn đại đế tông ngươi muốn như thế nào nhìn về phía phía trên được đến thi di c h ẳ n hỏi đây còn phải nói bây giờ hai người tình ý lã minh đã mất cẩn lại có bất kỳ băn k h o n nào bởi vậy từ trạch một tay lấy thị di ôm vào lòng ôm ấp gia nhân kiếm chỉ và địch hắn biểu lộ tự tin ngôn ngữ ba khí phun ra bốn chữ đều giết chi t h ị di giống như đã sớm ngờ tới từ trạch trả lời nàng đem đầu tựa ở từ trạch trên vai một đôi mắt đẹp có chút hạt lên nàng tại cảm thụ từ trạch khí thức cũng tại yên lặng nghe từ trạch nhịp tim rõ ràng phía trên cường địch tụ tập rõ ràng tuần ánh mắt như luốc nhưng nàng như cũng nhìn như không thấy lại nhẹ giọng quan tâm lấy cũng đừng mệt đến ngay vậy côn vọng trên không bốn tên tu sĩ cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ bốn đại đế tông đồng thời đến từ trạch lại tuyên bố muốn đều giết chi tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt các t ô n g đế tử đến tử trạch lại ôm ấp giai nhân anh anh em em cái này rõ ràng là không đem bọn hắn để vào mắt đang tức giận thuốc đ ẩ y dưới bốn tên tu sĩ l i ê n nhau dự định đồng thời đập thủ muốn đem từ trạch bóp chết tại để lộ mở ra trước đó nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp hành động từ trạch sư tôn một đạo bao hàm kinh ngạc khiếp sợ thanh âm từ đám người hậu phương chuyển đến thanh âm lọt vào thai sát na mọi người đều là đồng loạt quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một thân mang vai trắng lụa trắng che mặt nữ tử ngay tại một vị lao nhân đồng hành xuất hiện ở hậu phương cách đó không xa chỉ một cái lên mắt đám người liền nhận ra thân phận của người đến bởi vì những năm gần đây nàng này thanh danh sớm đã tại bát hoang đời ra hắn thực lực cho dù là để tông đế tử cũng là cực kỳ k i ê n kỵ song đạo c h â n thánh thiên cơ tông đệ nữ cố huyền thanh người nào đó thoát ra thấu chương s o n g chương một trăm chín mươi mốt cố huyền thanh chúc mừng sư tôn đã cách nhiều năm từ trạch cùng thi di lại gặp được cố huyền thanh ba người cách xa nhau rất xa ánh mắt đối mặt phảng phất giống như cách một thế hệ huyền thanh thi di sắc mặt cứng đờ nàng có thể không quan tâm bất kỳ cái nhìn duy chỉ có cố huyền thanh không được bởi vì đây là đồ đệ của nàng bởi vì từ trạch từng là nàng đồ đệ phu quân ra ngoài bản năng thi di muốn từ từ trạch trong ngực tranh thoát lại cảm nhận được một cỗ lực cản nàng ngầm đầu nhìn xem từ trạch giống như muốn nói gì ngươi không phải muốn đi con đường của mình sao từ t r ạ c h hỏi thi di ngại lời đúng vậy a khi biết cố h u y ề n thanh từ băng đệ nguyên c h i t để tìm về sơ tâm về sau nàng liền quyết định sau đó chỉ án chiếu bản tâm mà sống bây giờ đã đã rõ ràng chính mình bản tâm nàng lại nào có như vậy bỏ qua đạo lý nghĩ tới đây thi di lại lần nữa nhìn về phía cố huyện thanh cười huyện thanh hồi lâu không thấy nàng coi là nàng c u n g từ trạch thân mật sẽ để cho cố huyện thanh cảm thấy một loại phản bội cảm thấy phẫn nộ chưa từng nghĩ sư tôn chúc mừng người a sau đó có người chiếu cố từ trạch ta cũng không cần lại lo lắng ngắn ngủi kinh ngạc về sau cố huyện thanh đồng giả cười thiếu dung rất chân thành không có chút nào ngụy trang nhưng lúc nói chuyện ánh mắt của nàng lại tại từ trạch trên thân dừng lại hồi lâu hồi lâu mà liên tại cố huyện thanh lại muốn nói thứ gì lúc thị phu sư phụ một đạo êm hai âm thanh lại lần nữa vang lên từ trạch tìm theo tiếng nhìn lại lộ ra cương triều tiểu dung là cố nhập tích cố niệm tích tại đông đảo tu sĩ đồng hành theo cố huyện thanh cùng nhau xuất hiện mà nàng la lên ở giữa đã là trực tiếp hướng từ trạch chạy tới thị phu sư phụ niệm tích rất nhớ ngươi a đi vào từ trạch trước người cố niệm tích tươi cười rà rỡ trường thành từ trạch vớt vớt đầu nàng mấy năm trôi qua cố niệm tích không còn là cái k i a tuổi nhỏ nữ đồng đã thành dài vì một duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ nàng bể ngoài cùng cố huyện thanh có bốn thành tương tự nhưng này song linh động mắt to bên trong lại nhiều hơn mấy phần t u ầ n chân h o ạ bát nhìn liền tựa như kia tràn ra tại mùa xuân thịnh hoa hoa sinh cơ bừng bừng đồng thời lại là diễm áp quần vương cực kỳ động lòng người t h ị phu sư phụ ngươi tha thứ tỷ tỷ sao cố niệm tích trong mắt ngươi đã đáp ứng ta cũng không thể chơi xấu nàng lại là hai tay chống lạnh giống như đang tức giận ta tha thứ a từ trạch dây về vậy nàng là ai mạnh chỉ chỉ hướng thị di cố niệm tích lại hỏi nàng a từ trạch nhìn thi di một chút mỉm cười nàng là ngươi sư nương thi di gương mặt đột nhiên đỏ đành phải đồng dạng cười cười ngay vậy cố niệm tích trong mắt tràn đầy mê hoặc dựa theo ý nghị của nàng sư phụ đã tha thứ tỷ tỷ hai người kê lên và tốt nhưng t c mắt mắt. giờ phút ự c đ này rõ ràng đã được như nguyện rõ ràng từ trạch nhìn nàng ánh mắt đã là lại không lạnh lùng nhưng vì sao lại cũng không vui vẻ tỉ mỉ nghĩ lại nàng đã hiểu nàng triệt để đã mất đi nam nhân ở trước mắt chính là bởi vì được tha thứ cho nên hai người tình cảm đã bị vẽ lên dấu trầm tròn sau đó hai người nhiều nhất chỉ có thể như bằng h ữ u ở chung hộ c h ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau cố h u y ề n thanh thoải mái cười một tiếng mặc dù đây không phải nàng chân chính m u ố n nhưng sớm tại hồi lâu trước nàng liền đã quyết định không còn cưỡng cầu cái gì tư trạch hẳn là đi tìm thuộc về mình hạnh phúc dù là phần này trong hạnh phúc không có nàng nàng cũng chỉ sẽ yên lặng đứng tại phía sau từ đáy lòng dặn dò đồng thời cũng ôm kia cuối cùng một tia h u y t ư ở n g sống ở tội nghiệt bên trong bây giờ cố huyện thanh duy nhất tiếp hẳn là n h ư c ũ không có thông qua hệ thống quan sát xong từ trạch ở kiếp trước hồi ức thực tế nàng đã thu hoạch được đế binh nhưng cũng không lựa chọn nạp tiền bởi vì con đường của nàng còn chưa đi xong nàng còn cần tại đế binh chợ r ú t giới tại sắp mở ra trên để lộ chợ từ trạch thành đê mà đợi hết thể sau khi làm xong nàng có lẽ sẽ trở lại cựu châu lại trở lại kia phiến linh trúc rừng đảo đang chờ ở đợi cùng trong hối hận này có lời cho nên ngắm nhìn một phía ánh mắt đảo qua một đám đế tôn người cố huyền thanh hai con ngươi đột nhiên lạnh hai cố huyền diệu khí tức từ trong cơ thể nàng mà ra dẫn động hai đầu đại đạo nàng chậm rãi tiến lên đứng ở từ trạch cùng vạn tên giữa các tu sĩ nàng ống tay h áo khép vớt trước người xuất hiện một khung cổ cầm cổ cầm ngọc bạch giống như xương dây đàn sáng long lanh nhìn dường như dùng một loại nào đó yêu thú h ả i q u ố t gân mạch luyện chế đàn còn chưa vang liền có đế uy như sóng chậm rãi l ẩ y ra rõ ràng đây là cầm đạo đế binh ngược lại cố huyện thanh lại là bàn tay xoay chuyển trong tay xuất hiện một cái có khắc thái cực đồ án cổ pháp bàn đá bàn đá chuyển động thiên cơ hiển hiện thiên cơ đế tông đế binh thiên cơ đế bàn cái này cố huyện thanh lại có hai loại đế binh một người từ sĩ kinh hãi lên tiếng trừ cái đó ra còn có một đây i khiến người ể m cảm càng c thấy h ta cũng là cố huyện t h a n h tu v i Mọi n g ư ờ i đều b co thiên h cơ thể đ không thể nghịch n nhân h sơ kỳ tu v thiên cơ không thể, thể đổi chỉ có thuận thiên cơ mà đi mới có thể có đại khí vận mang theo xem ra lần này thành đế người không phải ta thiên cơ đế tông đế n ữ không ai có thể hơn chư v ị sao không như vậy tán đi tìm một nơi sống tạm t í n h nhìn ta tông đế n ữ chứng đạo thành đế sau khi nghe xong các đế tông đế tử đều là mặt trầm như nước bọn hắn đều là trong lòng v á n thẩm có ý tứ gì ý tứ cái này cố huyện thanh đường x a mà đến chính là vì hiện lộ rõ ràng thực lực của mình cái này không khỏi cũng quá coi thường người đế lộ chưa mở ra thiên cơ đế tông liền muốn cùng cái khác đế tông là địch một thân mang huyết bảo tu sĩ hỏi lời ấy lão nhân lắc đầu cũng không tính tiếp cố u y ệ n thanh lại là lệnh giọng cười một tiếng nói bất luận cái gì dám động thương nam kiếm tông người chính là ta cùng thiên cơ đế tông định nhân lần này nói để đám người giật mình nguyên lai、like、đây mới là cố huyện thanh tới đây mục đích nhưng thiên cơ đế tông chẳng lẽ muốn lấy sức một mình chống cự bốn đại đế tông huyết bảo tu sĩ lại hỏi còn có ta cố niệm tích đột nhiên mở miệng cố huyên thanh là tỷ tỷ ta từ trạch là tỷ phu của ta sư phụ bởi vậy ta cốt cầm đế tông cũng đứng tại thương nam kiếm tông bên này đối với cái này huyết bảo tu sĩ cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao cố niệm tích chạy về phía từ trạch thời khắc đó mọi người ở đây chính là minh bạch cốt cầm đế tông lập trường hư nương theo lấy một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng hư lệnh một thân thể khôi ngô tựa như thiết tháp nam tử từ bốn tên tu sĩ bên trong đi ra nam tử lặng lẽ nhìn về phía cố niệm tích cười nạo h ngươi tuy là cầm tông để nữ lại không tập cầm đạo tu vi cũng bất quá vừa mới thành thánh như thế cũng xứng cùng bọn ta là địch hẳn là ngươi quên rồi mấy năm trước một trận chiến ngươi cổ cầm đạo tông không chỉ bị ta đoạt yêu khôi huyết n h tinh huyết còn kém chút bị d i t ô n g lời nói này nói cố niệm tích cùng cốt cầm đế tông người đều là sắc mặt tảm đạo tư t r ạ c không nghĩ tới tại mình bế quan trong khoảng thời gian này lại vẫn phát sinh chuyện như thế kia yêu khôi là hắn tặng củng cố n i ệ m tích giờ phút này đúng là bị người này cướp cái này khiến hắn rất khó chịu ha ha nhà tâm thanh cười một tiếng về sau từ trạch nhìn về phía phát ra tiếng nam tử hỏi ngươi là người phương nào tuyên cổ yêu vực yêu chủ bàng hoàng nam tử hai tay ôm ấp đắp a vậy ngươi có thể đi chết rồi thấu chương xong chương một trăm chín mươi hai kiếm chạm yêu tổ đế lộ mở ra dứt lời từ trạch cầm kiếm hướng về phía trước tự thân tu vi khí tức bắn ra nhưng i đi m trước đây bọn hắn lấy được tình báo từ trạch coi như có thể thuận lợi phá quan mà ra tu vi kia cũng nhiều nhất là thánh tôn cụ thể ta cũng không biết nghĩ đến là người kia cung cấp tình báo có sai các ngươi cũng biết ma tông chúng đế từ ở giữa cũng không hòa thuận huyết bảo tu sĩ giải thích kiếm đạo chuẩn đế lại như thế nào ta như thường lật tay có thể diện b ă n g hoàng không sợ chút nào lại biểu hiện chiến ý giạt rào hắn đồng dạng dậm chân hướng về phía trước trong mắt tản mát ra yêu dị quan trạch ta đã dung hợp cổ thú tình huyết chính là vạn thú chỉ tội đừng nói ngươi cho dù là tu vi như thế diệp linh tiêu ta vẫn là không sợ hắn cười ha ha lời con chưa dứt sáng loáng kiếm động c i u thiên kiếm minh thương c u n g một đạo thụ đại đạo gia chỉ kiếm khí đột nhiên bị từ trạch một kiếm chém ra một kiếm pha vạn pháp một kiếm đoạn hư không một kiếm rơi xuống bên trên một cái chớp mắt còn tại tùy tiện cười to bàng hoàng đúng là trực tiếp bị kiếm quang xé ra tại chỗ chết thảm thứ tư tán mà ra huyết dịch trong nháy mắt nhuộm đỏ thương cung giờ khắc này thế gian tựa như t ĩ n h mịch chúng tu sĩ đều là nhìn xem k i a đầy trời máu tươi biểu lộ như là gặp ủy đây chính là tuyên cổ yêu vực c h i chủ dung hợp cổ thú tinh huyết bằng hoàng a lại ngay cả chân thân đều không có hiện lộ tình h n giới bị người một kiếm l i ể u sát dựa vào cái gì cho dù là kiếm đạo trần đế cũng không có khả năng mạnh như thế không không đúng vừa rồi một kiếm tia ẩn chứa cổ kiếm ẩn cái này từ trạch đúng là trần thánh một người tu sĩ phát giác được cái gì h ã i n h i ê n lên tiếng chuẩn đế chân thánh vẫn là kiếm đạo đ á n g người lại là trong lòng giật mình chân thánh vốn là chiến lược n g ư ờ tiên như đúng như đây cũng là trở nên hợp tình hợp lý mà kinh hãi nhất thuộc về thương nam kiếm tông phí kiếm b ọ n người người trong nhà biết chuyện nhà mình từ trạch bế quan chức rõ ràng vẫn chỉ là thánh quân tu vi làm sao một cái chớp mắt liền thành chân thánh chuẩn đế rồi cái này tu vi tốc độ đột phá không khỏi quá khoa trường đi ha ha ta nói sớm ta đổ vô địch các ngươi không tin ta nói sớm vô luận gặp được cỡ nào tình trạng ta đổ đều tự sẽ xuất thủ các ngươi hiện tại tin chưa lâm nam cao dọc cười không tệ ta là không có chút nào ngoài ý m u ố n tử sư vội vàng phụ âm thanh trong mắt tràn đầy k í n h nghệ đánh giá nó một chút t ử trạch có chút ngắt ở dưới sự khống chế của hắn tia tan ra bốn phía huyết dịch rất nhanh lại là tụ tập lại cuối cùng ngưng kết thành vài g i ọ n cổ thú tinh huyết vàng hoàng mặc dù d u n g hợp cổ thú tinh huyết nhưng cũng không triệt để luyện hóa bởi vậy tình huyết còn tại t ử trạch đem tình huyết hướng tử sư ném đi nói có cái này cổ thú tinh huyết ngươi liền có thể trực tiếp thành thánh lại nhanh chóng trưởng thành đến vạn thú chỉ tổ không cần lại thôn vệ cái khác yêu thánh ngay vậy tử sư hai con ngươi sáng lên lúc này mở ra huyết bùn đại khẩu đem cổ thú tình huyết thôi phê tình huyết nhập thể s á t na nó liền đã nhận ra biến hóa nguyên bản nó bất quá phổ thông yêu thú nhưng tại tinh huyết ảnh hưởng dưới toàn thân cùng huyết mạch đều tại xuất hiện tiến hành theo chất lượng biến hóa không cần bao lâu nó liền có thể trở thành chân chính cổ thú thậm chí yêu tổ tạ sư minh thử sư cảm động n o hảo ừ m khẽ gật đầu về sau từ trạch đưa ánh mắt về phía tuyên cổ yêu vực chỗ hắn không nhìn thấy vân côn vân côn thế nhưng là tuyên cổ yêu vực đế tử như thế nào không xuất hiện tại bực này trường hợp cái này cho t ử trạch một loại cảm giác nói không chừng ở trong đó lại có vân côn tính toán t ử trạch suy đoán vân côn giật dây bằng hoàng đến có hai loại suy tính thứ nhất như chúng đế tông thật có thể giết hắn kia tại s ắ p mở ra trên đế lộ vân côn liền sẽ mất đi một tên kình địch thứ hai như giết không được liền để bằng hoàng đến tặng đầu người trợ tử sư thành thánh làm tổ để tránh hắn tiếp tục có ý đồ với vân côn tuy chỉ là suy đoán nhưng t ử trạch cảm thấy tám chín phần mười dù sao kia vân côn hoàn toàn chính xác cực kỳ xào trá giỏi về tính toán nói không chừng tuyên cổ yêu vực tiến công sương cẩm đạo tông cũng có người này ở hậu phương bố c ụ nghĩ đến cái này từ trạch đột nhiên hiện ra một cái nghị vấn yêu khôi hài cốt đâu hắn nhìn về phía cố niệm tích ta để cẩm tông luyện thành đế cấp cổ cẩm sau đó đưa cho tỷ t ỷ á cố niệm tích dây về nàng nói ngây thơ lãng mạn nhưng cốt cẩm đế tông người lại là nghe được sắc mặt tối sầm đế nữ còn muốn ý tứ nói lúc trước ngươi thế nhưng là nói muốn phế p h á p đạo tu cầm đạo bởi vậy chúng ta mới tốn hao lớn đại giới l u y đàn một dâu bạc trắng lao nhân nói thẩm phát đạo là tỷ phu sư phủ c h â thụ ta làm sao có thể vứt bỏ còn có ta cùng tỷ tỷ là người một nhà a cố niệm tích không chút nào xấu hổ nhưng cổ cầm đạo tông cùng thiên cơ đế tông cũng không q u ò n a đó là các ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì dâu bạc trắng lao nhân im lặng thì ra là thế từ trạch thì giật mình lời nói này bị cố huyền thanh chuẩn xác nghe được lúc này tỏ thái độ yêu khôi nguyên chủ là ngươi ngươi nếu muốn trở về ta lập tức trả lại không cần giữ lại dùng đi từ trạch c ự t u y ệ t tốt ngắn ngủi trầm mặc về sau cố u y ề n thanh gật đầu mà gặp bọn họ lại còn có tâm tư nói chuyện thiêm đến đây chỉ địch đều là khỏe miệm giật một cái còn tốt cái này từ trạch không phải song đạo t r â n thánh nếu không chúng ta hôm nay sợ thật không làm gì được hắn huyết bảo tu sĩ tờ giờ ở mở giọng nói bằng hoàng quá khinh địch nếu sớm sớm h i ể n lộ chân thân lấy đế binh chống lại như thế nào sẽ như thế nhưng cái này từ trạch như cũ không thể khinh thường không tệ người này đoạn không thể lưu t r â n thánh tuy mạnh lại không chịu nổi mấy cái đế binh chỉ huy chúng ta cùng một chỗ độc thủ đem hắn chân sát còn lại hai tên tu sĩ nói dứt lời ba tên tu sĩ chính là chuẩn bị độc thủ ta khuyên các ngươi nghĩ lại mà làm sao một đạo êm thai âm thanh bỗng nhiên vang lên thanh em rơi xuống trong nháy mắt một nữ tử chính là xuất hiện tại từ trạch bên cạnh nữ tử thân thể mềm mại tiếu dung sạch sẽ tuyệt mỹ một đôi t r ò n g mắt càng lạc như một vũng xuân thủy ônu điềm tĩnh bạch thượng từ trạch s ữ n g sở hắn từng hướng thương nam kiếm tông người nghe qua biết được rượu dược đế cốc một mực g ầ n thế không ra cái này khiến hắn một lần coi là như lần nữa nhìn thấy bạch thượng xác nhận tại đế lộ mở ra sau đâu còn có lấy bạch thượng làm việc chuẩn tắc mà nói cũng không có khả năng xuất hiện tại bực này phân tranh chi địa tài đúng ừng người tình tổn thương đã là khép lại quay đầu nhìn xem t ử trạch cùng thi di hai người bạch t h ư ợ c ý vị t h â m trường cười một tiếng ta sẽ thực hiện ước định cố h u y ề n thanh liền nói bạch t h ư ợ c g ậ t gật đầu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trên không các đế tông người bạch t h ư ợ c ngươi hẳn là cũng nghĩ nhúng một tay d i ệ u dược đế cốc khi nào cải biến tôn trị sẽ bảo hộ một đáng chết người hắn là ngươi d i ệ u dược đế cốc cũng nghĩ ở đây đế tông là địch địch đến n h a o nhau chất vấn đối với cái này bạch t h ư ợ c chỉ là lắc đầu nói ta d i ệ u dược đế cốc tôn trị từ đầu đến cuối chửa biến các ngươi nếu muốn giao chiến ta sẽ không ngăn lại càng sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào vậy ngươi cử động lần này là có ý gì huyết bảo tu sĩ truy vấn ta chỉ là muốn nói cho các ngươi nói đến đây bạch thược dừng một chút ánh mắt nhìn về phía hư không các ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao đế lộ mở ra lời ấy làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi hơi co lại lập tức đông đông đông liên tiếp chung vang âm thanh tự hành xuất hiện tại mọi người trong đầu tiếng chuông không dứt giống như từ ngàn vạn đại đạo vang lên mỗi một âm thanh đều là đình thai nhất g ó c đồng thời cũng làm cho tất cả tu sĩ trong lòng đại đạo vì đó rung động ngược lại tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nồng đậm tử khí từ hư không mà đến trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bát hoang từ khí bên trong trong hư không mò hổ có thể thấy được một vệ kim quan g trói mắt nhưng lại tràn đầy nghiêm nghị sắt khí đại đạo ngay tại chậm dài n h ấ p nô đại đạo hai bên mở mịn bao phủ một bên sinh cơ giản dào một bên tự ý tràn ngập tựa như sinh tử cấm khu đại đạo cuối cùng vô số kim quan g ngưng tụ tại vạch ra một vòng đường c o n g đồng thời cũng nhấc lên một đầu vượt ngang chân trời kim tiểu kim p h ù để cầu huyết bảo tu sĩ thấy thế hô to lê t i ê n g sinh tử hiền hiện để lộ thông cầu quả thật là để lộ mở ra hán kích động toàn thân phát run đế lộ đ ặ khải bọn hắn còn ở lại chỗ này chiến cái giám a muốn chiên cũng là đi kia trên để lộ một trận chiến bên thắng chứng đạo thành đế cái bại hoặc máu vẩy để lộ hoặc vĩnh c ử u bị tù tại sinh tử cấm khu những người khác cũng là như thế nghĩ thông truyền tông môn để lao tổ xuất quan vì ta hộ đạo lần này chứng đạo thành đế giả không phải ta giấu đế sơn trang không ai có thể hơn ngăn ta đế lộ người giết cản ta thành đế giả chém tiếp theo một cái trước mắt nương theo lấy liên tiếp không ngừng cao t i n giống đông đạo tu sĩ đẳng không mà lên hóa thành g à y đặc lưu quang giống như g à y đặc như lưu tinh một đầu cắm nhập trong hư không nay một nhóm bọn hắn chỉ có một cái mục đích chứng đạo thành đế thấu chương xong chương một trăm chín mươi ba đăng đế đài sinh tử đế vô tận hư không bên trong quanh mình đại lục sán lạn như l ờ i sao trước mắt đế lộ vô biên vô hạn đang phát ra tựa như hô hấp đế uy mà mỗi một lần đế uy phát ra đều sẽ để cho sao trời thu liễm qua mang toàn bộ hư không vì đó tối xâm lại từ trạch đồng dạng đến đế lộ chỉ gặp đế lộ điểm khởi đầu lượn vòng lấy tám đầu hốn lượn cự long cự long chính là đế lộ kim quang ngưng tụ tuy không sinh cơ lại nhìn sinh động như thật tựa như chân long phía trước tám đầu cự long thân thể hứng lên bọn chúng kia giống như có thể xuyên qua hư không ngũ trào bên trên phân biệt kéo lấy một cái đài cao đ à i cao ở trên cao nhìn xuống bề ngoài tương tự đế tọa nhưng lại bao la vơ vước lại cổ ý tràn đầy kia đài cao chính là đăng đế đài ánh mắt hướng lên phí kiếm giải thích nói chỉ có leo lên kia đài cao mới có thể có đi đế lộ tư cách thời kỳ thượng cổ riêng là vì leo lên cái này đế đài đông đảo tu sĩ liền sẽ tàn sát lẫn nhau cho đến máu chạy thành sông nhưng thẳng đến tám đại đế tông thành lập cắt chiếm lấy một chỗ đài cao về sau bực này cục diện liền biến mất dù sao để tông tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể chống đố như thế cũng tạo thành bây giờ để lộ đã trở thành đều tám đại đế tông độ h ệ t ử chiến đấu nơi trốn tư trạch gật gật đầu đàng không m à lên rất nhanh liền dẫn mọi người đứng ở đế trên đài thật ở đ à i cao đám người càng thêm cảm nhận được đế đại sự bao la to lớn đều nhanh gặp phải một cái đại lục trừ cái đó ra đám người còn ngửi thấy nồng hát huyết tanh chỉ khí túi đầu xem xét chỉ gặp thời khắc đó có tường vân thụy thú đế bãi đất cao mặt lại tràn đầy pha tạp vết máu huyết khí trung tiên bởi vậy có thể thấy được thượng cổ thời kỳ cái này để đài chỉ tranh đến tột cùng là bực nào thảm liệt đi vào đế bên bàn viên từ trạch ánh mắt hướng phía dưới phí kiếm đi theo m à t ớ i mắt nhìn đế lộ điểm khởi đầu cùng hai bên tràn ngập m ở mịt phí kiếm giải thích đế lộ quanh mình m ở mịt tên là thánh vẫn sương ngủ tím cho dù là chuẩn đế nhiễm cũng sẽ lập tức vẫn lạc bây giờ mặc dù đế lộ đã trải dưới nhưng khoảng cách mở ra còn có một đoạn thời gian thời gian cũng không dài mấy ngày thôi thời gian vừa đến vô luận là đế lộ điểm khởi đầu vẫn là hai bên sương ngủ tím đều sẽ biến mất không thấy gì nữa đến lúc đó liền có thể đi đế lộ nói lời này lúc phí kiếm một trận t h ư n t ứ c trước đó không lâu thương nam kiếm tông còn có đầu rút cộ tại mấy đạo trong chất pháp vài vạn năm không dám như thế nhưng hôm nay mới trôi qua mấy năm kiếm tông lại có tư cách lại lần nữa đứng ở cái này đế đài mà hết t h ể này đều là bởi vì từ trạch nếu không phải từ trạch một kiếm chém tuyên cổ yêu vực yêu tổ chỉ sợ bắt hoang hẳn tàng các tu sĩ giờ phút này đã xuất hiện muốn đem kiếm tông đuổi xuống đăng để đài đế lộ hai bên xương mù tím cũng sẽ biến mất kể từ đó chẳng phải là ai đều có thể từ hai bên nhập để lộ từ trạch có n g h ỉ vấn đây không có khả năng phí kiếm lắc đầu đế lộ hai bên vì sinh tử cầm khu người bên ngoài nếu là xâm nhập hắn phải chết không nghị ngờ sinh tử cầm khu từ trạch lông mày nhữ lại liếc mắt nơi xa đang quan sát để lộ mới lâu cũng không biết suy nghĩ cái gì sinh tử trong cấm khu thế nhưng là có đế p h í a kiếm nói không đợi từ trạch hỏi tham hắn chính là tiếp lấy giải thích bây giờ có thể từ để lộ thông qua lại chứng đạo thành đế chỉ có một người cái này đã trở thành bắt hoang chúng tu sĩ c h u n g nhận thức nhưng chỉ có đế tông tài biết được thực tế mỗi lần để lộ mở ra đều có hai lần thành đế cơ hội cơ hội một trong chính là thuận cảnh thành đế chỉ cần đạp trên đế lộ mà đi một đường đánh bại tất cả đế tử đạp vào kim phủ đế cầu liền có thể thành đế bởi vì cử động lần này so sánh dễ dàng bởi vậy vì thuận cảnh cơ hội thứ hai thì là nghịch cảnh thành đế tại đã có người thành đế tình hồ giới nếu có người còn dám đứng ở đế lộ phía trên liền sẽ kinh động sinh tử cấm khu bên trong những cái kia sinh tử đế những người này đều là từ trước đi đế lộ kẻ thất bại tu vi của bọn hắn mặc dù không phải đại đế nhưng bởi vì tại sinh tử cấm khu tồn tại không biết dài đến đâu thời gian bởi vậy thực lực đã thoát ly thánh nhân phạm chủ đủ để cùng mất đi đế t ọ a đ ạ i đế sánh vai những người này tồn tại ở sinh tử thực lực có thể so với đại đế bởi vậy mới được xưng là sinh tử đế n ị c h cảnh thành đế thì nhất định phải đem những người này đánh bại lấy bọn hắn chi huyết lại thông đế cầu nếu không bọn hắn liền có thể xông phá sinh tử c ấ m khu lại thu hoạch được một lần đi đế lộ tư cách lấy thanh t r ê n đế chính là chuyện không có thể bởi vậy từ xưa đến nay không một người có thể thành công độ khó chỉ lớn đã không phải nghịch cảnh mà là tuyệt cảnh nói lên nghịch cảnh t h à n h đế lúc p h i kiếm biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng bất quá cũng không có người ngốc đến đều là trường đế lại đặt vào thuận cảnh không đi nhất định phải đi nghịch cảnh cuối cùng trên đời chỉ có một cái diệp linh tiêu hắn lại là lắc đầu diệp linh tiêu là n ị c h cảnh thanh đê từ trạch nhũ mày ừ n có lẽ đây chính là nàng cường đại nơi phát ra đi phí kiếm gật gật đầu dù sao có thuận cảnh thành đế nghịch cảnh chống đỡ tiên nói chuyện từ trạch giật mình chống đỡ tiên cũng không phải là thành tiên câu nói này đại khá ý tứ xác nhận nghịch cảnh thành đế giả thực lực sẽ có thể so với tiên đi như thế cũng có thể giải thích vì sao diệp linh tiêu được xưng là thế gian duy nhất tiên nhưng lại không có thật thành tiên lại nhìn mắt nguyễn lâu từ trạch hỏi có người có thể từ sinh tử cấm khu bên trong đi ra không người sống không được người chết lại nhưng một phen hồi ức về sau phía kiếm nói theo tông môn cổ tịch nói như tu sĩ bị sinh tử vây khốn chỉ có trải qua mấy vạn tái sinh chết lại bị cái nào đó đại đế lấy đế pháp nhấp hồn một ớ i rời đi sinh có cầm có thể tử từng khu. Đã m người xông ra sinh ra từ ử tử cầm được lúc cái chán, mà kiếm Một mới Một khu, kiệt thì phi tinh hỏi. hắn sinh tử thánh nhân. lâu sau, là. là người xưng Nói đến trận nói, tế tự đây, vô thượng cổ đến nay duy nhất thông qua phương pháp này tập được sinh tử đại đạo từ đó thân kiêm hai đạo trần thánh về phần người này chân thực tục danh p h i kiếm cũng không hiểu biết dù sao thương nam kiếm tông cũng không phải là thượng cổ tông môn đối với thượng cổ sự tình biết ít bất quá thân là thượng cổ tông môn huyết ma đế tông hẳn phải biết người này có tên hủy phí kiếm bổ sung t ừ trạch gật gật đầu trong nháy mắt minh bạch tất cả kết hợp biết tình báo đến xem k i a s ô n g ra sinh tử cấm khu người tất nhiên chính là nguyễn lâu nói cách khác cái này một mực đi theo hắn đối với hắn nghe lời răm d ắ p thuộc hạ thân phận chân thật đúng là sinh tử cấm khu bên trong sinh tử đế vạn pháp đại đế đem nguyễn lâu hồn phách từ sinh tử cấm khu bên trong nhất ra lại không cho nguyễn lâu tái tạo nhục thân mà là đem nó tuyển chế thành một bộ khối lỗi không chỉ có như thế thậm chí còn chiếm nguyễn lâu thiên quyến địa chú ý để hắn thực lực đại giảm việc này vô luận tư trạch nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này không giống cứu càng giống một loại trừng phạt nghĩ tới đây, tư trạch lại lần nữa nhìn về phía nguyễn lâu lúc này nguyễn lâu như cũ ánh mắt trông về phía xa ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác đài cao mà tại trên đài cao kia đứng đấy đông đảo hết u y ma đế tôn người thì ra là thế tư trạch đ ầ n lần có suy đoán một phen suy tư về sau hắn đem nguyễn lâu đưa tới hỏi thăm cái sau nguyễn lâu ngươi muốn đạt được tự thân thiên quyến địa chú ý sao nghe vậy nguyễn lâu trong nháy mắt thân thể chấn động lúc này quỳ một chân trên đất nói nếu như thế thuộc hạ nhất định có thể tốt hơn là đế tử hộ đạo trợ đế tử thành đế vậy liền như ngươi mong muốn tư trạch bao hàm tâm ý cười một tiếng đồng thời xuất ra từ vạn cổ đế tông lấy được cựu lý lệnh trực tiếp bóc nát thoáng chốc nguyễn lâu giống như cảm giác được cái gì khí tức trong nháy mắt gia tăng chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền đến chuẩn đế cảnh nhưng trừ cái đó ra cũng có một cỗ nồng đậm huyết khí từ hắn thể nội tràn ngập huyết tinh gây h mũi để cho người ta không khỏi nhữ m ả y nhìn chừng chừng lấy từ trạch nguyễn lâu trong mắt hồng mang l ó e lên nói đa tạ đế tử ngữ khí ít đi một phần cung kính nhiều hơn một phần kiền đ o mà đối với cái này từ trạch chỉ là cửa trừ đột nhiên hắn đã nhận ra cái gì ánh mắt nhìn hướng phía sau hư không chỉ gặp vô tận hư không bên trong một sát khí cuốn thân thân mang hắc bảo tu sĩ chính hòa vào hư không thân hình lúc g ầ n lúc hiện người đã đến từ trạch truyền âm ta không phải đến không thể thấu chương xong chương một trăm chín mươi bốn người hộ đạo tuyển một kích khai thiên thời gian trôi qua mấy ngày thời gian bên trong đông đảo đế tông người đều là khoanh chân tại đế đài yên lặng chờ đợi đế lộ chính thức mở ra không có người kiếm chuyện bởi vì không cần thiết dù sao nếu thật m u ố n chiến đều có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này củng cố tu vi sau đó tại trên đế lộ chiến thông k h á i từ trạch bọn người cũng là như thế trong lúc đó cố niệm tích tới lại bị cốt cầm đế tông người lại cho ô m trở về cố h u y ề n thanh c ũ n g tới nhưng nàng đến cũng không phải là gặp từ trạch mà là thi di hai người rời đi đăng đ ế lại tại từ trạch nhìn không thấy địa phương hàn huyên hồi lâu từ trạch cũng không biết hai nữ đến tột cùng hàn huyên cái gì chỉ biết trở về sau thi di trong mắt đã là lại không mê mang lại lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho mà trở về về sau thi di tựa ở trên người hắn ngủ say hồi lâu hồi lâu một ngày này v a n h thư không vì đó chấn động vô số nhập định tu sĩ đều bỗng nhiên mở mắt chỉ gặp kia bao phủ tại đ ể lộ điểm khởi đầu mờ mịt đúng là đang chấn động hạ chậm rãi tàn ra cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cùng một thời gian ngàn vạn đại đạo lại minh vô luận là kia tiếp tục không ngừng chiến minh âm thanh vẫn là trước mắt kia tản mát ra càng trói mắt để lộ đều tại chứng minh giờ khắc này đế lộ khải đế lộ mặc dù khải lại không một người đầu tiên hành động chúng đế tông đế tử đều là đi vào bên cạnh đại cao chiến ý ngang nhiên đồng thời cũng hướng cái khác đế tông chôn ném đi dò xét ánh mắt bọn hắn đang chờ chờ cái nào không sợ chết dẫn đầu hành động sau đó bị bọn hắn hợp nhau tấn công trong lúc nhất thời quanh mình yên tĩnh đáng sợ đông nhiên d ấ u đế sơn trang trô đế đài một thân mang đạo quan g kim giáp khôi giáp phía dưới cho lạnh lùng cầm trong tay trường kích chẳng hạn xuất hiện tại bên l i n giới tráng hán huy động trường kích kích huy thoáng chốc đẩy ra vặn giảm càng giống như hơn rắn lôi đỉnh b á m vào tại trường kích bên trên từ từ rung động chúng đế tử vốn cho rằng người này muốn trước đi đế lộ ai ngờ phanh tráng hán thu kích đứng l ặ n g trường kích đẫy cùng để đài đ ụ ợ c vào phát ra tiếng vang trầm trầm máu nhụn trời người huyết ma đế tông không phải từ trước đến nay p h á c lối sao không đi đầu để lộ trắng hán chiều phía bên phải ném đi ánh mắt nghe vậy một thân mang huyết bảo đầu đội huyết sắc mũ rộng vành tu sĩ xuất hiện tại một phương để bên bằng duyên tu sĩ gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành lộ ra khuôn mặt tái nhọt cùng hung ác nham hiểm hai mắt cười nói hồng trang ngươi không cần kích ta ma đạo người từ trước đến nay kiên nhẫn vô cùng tốt ngược lại là ngươi giấu đế sơ n trang không phải từ trước đến nay tự khoe là thượng cổ để quốc hậu duệ sao không có dũng khí đi đầu hạn chế dễu lại hù hồng trang n g lạnh đem ánh mắt nhìn về phía bên trái đạo sơn phật môn con lựa chọc ngươi chờ còn không nhanh đi để lộ đi gặp phật tổ a di đà phật phật môn tứ đại giai không không tranh không đoạn vẫn là các người đi đầu đi hai giải hòa thượng chắp tay trước ngực cái này khiến hồng trang cho mày trước mọi người không lâu vẫn là một lòng đoàn kết muốn diệt thương nam kiếm tông nhưng giờ khắp này ở chứng đế trước mặt nhưng đều là ngôn n g ự a tướng kích xem đối phương vì tử địch ngay sau đó hồng trang lại nếm thử kích thiên cơ đế tông cốt cầm đế tông nhưng căn bản không ai phản ứng hắn ánh mắt nhìn quanh hắn cuối cùng nhìn về phía thương nam kiếm tông chỗ ta như đi ngươi dám đánh một trận hắn còn không có lên tiếng từ trạch đã là vượt lên trước hỏi thăm có gì không dám hồng trang lộ ra mưu kế nụ cười như ý người n ế u dám đi ta tất theo sát phía sau rất tốt từ trạch gật gật đầu sau đó tại mọi người nhìn chăm chú từ trạch chính là từ đại cao nhảy xuống cuối cùng cầm kiếm hướng về phía trước đặt vào đế lộ tốc độ nhanh chóng ngay cả phí kiếm bọn người không kịp ngăn cản kiếm tổ mau mau hướng về phía trước tận lực hướng phía trước nhiều đi một bước phí kiếm cao giọng la lên lời ấy từ trạch vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu nhưng rất nhanh liền đã hiểu bởi vì hắn phát hiện dưới chân để lộ nhìn như ngưng thực lại giống như ngàn vạn đại đạo tập hợp mỗi tiên về phía trước một bước vô luận là tự thân tu vi vẫn là đối đạo tạo nghệ đều đang nhanh chóng đề cao đây cũng là để lộ sao từ trạch giật mình đế lộ cũng không có nguy hiểm ngược lại là thiên đại kỳ ngộ chân chính nguy hiểm chính là người bởi vì có thể thuận cảnh chứng đế chỉ có một người còn lại đế tử cũng sẽ không để cho hắn thông s u ố t tiến lên từ trạch ta đến vì ngươi hộ đạo hai đạo giọng dịu dàng từ để trên đài văn g lên là thị di cùng cố huyền thanh trừ cái đó ra cố niệm tích cũng nghĩ vì từ trạch hộ đạo nhưng lại bị cốt cầm đế tông người cho ô n trở về tiểu tổ tông a ngươi bất quá thánh nhân sơ kỳ tu vi lẫn vào cái gì lần này đế lộ mở ra ta cốt cầm đế tông là nặng tại tham dự ngươi sân khấu không ở chỗ này khác mà tại lần sau lấy tu vi của ngươi tại trên đế lộ đều đứng không vững cái này chính t ử trạch muốn chết ngươi liền theo hắn đi thôi cốt cầm đế tông người nhao nhao khuyên nhủ đối với những này cố niệm tích tự nhiên là nghe không vào nhưng một người lại đi tới bên cạnh nàng đế đài trước đó tông chủ thấy thế cốt cầm đế tông người n h o nhao xoay người chào cha cố niệm tích thì cười khanh khách la lên xuất hiện người tự nhiên chính là cố thanh vớt vớt niệm t í c h đầu cố thanh cười nói n g ư ơ i tu vi không đủ vẫn là để ta vì hắn hộ đ ạ o đi bản này chính là ta đến bát hoang mục đích dù sao hắn nói đến đây cố thanh hướng từ trạch ném đi ánh mắt là ta nhận định cố ra con rể hai người ánh mắt tiếp xúc từ trạch bất đắc di cười một tiếng hắn trong nháy mắt liền minh bạch ngôi ư lai cố thanh mới là cốt cầm đế tông tại cựu châu chân chính bố cục chỉ bất quá trước đây bị phong ấn tu vi cùng ký ức nói cách khác cố thanh mới là cốt cầm đế tông chân chính đế tử chỉ bất quá bởi vì sinh cố niệm tích tên yêu người này bởi vậy mới tấn cấp làm tông chủ thôi nhưng đối mặt đám người tự nguyện hộ đạo t ừ trạch lại là chậm rãi lắc đầu nói không cần như thế chỉ cần một người vì ta hộ đạo là được mà người này chính là nghe được cái này nguyễn lâu bước nhanh đi vào nơi đài cao chuẩn bị nhảy xuống nhưng t ừ trạch tiếp xuống trôi nói ra danh tự lại làm cho hắn vì đó s ứ n g sở chu sát t ừ trạch nói chu sát nguyễn lâu biểu lộ âm t r ầ m một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy tinh hồng hỏi đế tử nói tới người thế nhưng là trước đây kia vẫn đạo thánh tông phế vận thái thượng trưởng lão vạn cổ đế tông có thông hướng bát hoang truyền thống trận người này xác thực khả năng xuất hiện ở đây nhưng không nói trước người này thụ đế tử ân huệ bây giờ tu vi như thế nào chỉ nói một điểm chẳng lẽ đế tử cho rằng người này so với ta còn mạnh hơn có thể hộ ngươi thành đế hoặc là có chút kích động nguyên nhân nguyễn lâu lời nói từ vừa mới bắt đầu không hiểu dần dần biến thành sen lẫn nhục nhã chất vấn so sánh hắn mà nói từ trạch lại lựa chọn một cái phế vật đây quả thật là để hắn cảm nhận được cực lớn nhục nhã càng quan trọng hơn là đã từ trạch không muốn để cho hắn hộ đạo kia vì sao lại trả lại hắn thiên quyến địa chú ý mà đối với những này từ trạch không có chút nào trả lời hứng thú chỉ là đeo kiếm đứng ở đế lộ ánh mắt nhìn về phía để trên đài một người hồng trang ta đã đứng ở để lộ vậy còn ngươi tư trách hỏi lời ấy cùng hạ chiến thư không khác nguyên bản hồng trang còn muốn nhìn nhìn lại tình huống nhưng ở đã nói trước tình huống dưới lúc này hắn như như cũ bất vi sở động kia không thể nghi ngờ sẽ biến thành trò cười của tất cả mọi người đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi hồng trang hít mắt dứt lời trong n h á y mắt hắn đã là từ nơi đài cao nhảy xuống đồng thời trong tay trường kích huy động hai mắt rực rỡ phát lôi quang thân có lôi đỉnh quấn quanh như thế lại phối hợp bên trên cái kia cực kỳ to con thân thể Chợt nhìn liền tựa như một đầu người khoác lôi đ ỉ n h hồng hoang cự thú từ trên không nhảy xuống vẫn ở tại không trung hồng trang trong tay trường kích lại vung trường kích trong nháy mắt p h ồ n g lớn gấp trăm lần nhưng hắn huy động lên đến lại là thành thạo điêu luyện lại tốc độ càng lúc càng nhanh uy năng quáy hư không chấn vỡ đông đảo sao trời đây là một kích khai thiên hồng trang hét to trong tay trường kích đánh xuống một kích lên hư không phá một kích rơi thương không mở uy năng như thế liền xem như c ù n g cấp bậc chuẩn đế cũng sẽ bị một kích chém giết nhưng đối với cái này từ trạch lại là không n ú c đích nhạt tiếng nói ngươi đã muốn vì ta h ậ đạo vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực dứt lời cản ân nhân con đường người giết nương theo lấy một đạo t r ầ m thấp tâm thanh một đạo bao hàm pháp l u ẩ n trường ân từ nơi xa hư không đánh tới trường â n xuyên qua hư không giống như một thứ t ử trong hư không n ô ra đại thủ đập vào hồng trang trên thân trên đường đi mang ra nồng đậm sát khí chỉ lần này một trướng liền để hồng trang trên thân lôi đỉnh tán loạn phun ra một n g ụ m máu tươi về sau rơi xuống mà xuống t r ù n g hợp ngã tại từ t r ạ c dưới chân đây cũng là dấu đế sơn trang đế tử lại không chịu nổi ta người hộ đạo một kích ở trên cao nhìn xuống từ t r ạ c cười nạo t ấ u chân xong t r ư ớ c 195, từ trạch giống như cũng không phải rất mạnh đây không có khả năng một đạo tiếng kinh hô vang vọng m ộ n phía mà phát ra tiếng người cũng không phải là một đám đế tử cũng không phải hồng trang bản nhân mà là nguyễn lâu đưa thân vào đăng đế đ à i nguyễn lâu một đôi đỏ mắt nhìn chòng chọc vào đột ngột xuất hiện tu sĩ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn liếc mắt liền nhìn ra người tới chính là chu sát hắn nhớ rõ chu sát cái này vẫn đạo thánh tông nguyên thái thượng trưởng lão trước đây bất quá thiên tôn tu vi ngay cả thánh nhân cũng không phải tuy nói bây giờ đã qua đi nhiều năm nhưng một cái như thế phổ thông tu sĩ làm sao có thể nhảy lên trở thành chân thánh chuẩn đế không tệ chính là chân thánh chuẩn đế bởi vì vừa rồi một cái kia chu sát sắc thực bại lộ chuẩn đế tu vi lại trưởng ấn bên trong lần chứa chỉ có chân thánh mới có thể nắm giữ pháp ẩ n đây không phải chân thánh chuẩn đế là cái gì hắn là hắn tiến vào vạn cổ đế cung vạn sát các đột nhiên nguyễn lâu nhớ ra cái gì đó vạn sát các tên là các thật là ngục nay các đứng ở vạn cổ đế cung chỗ sâu chính là vạn pháp đại đế dùng để tra tân để cùng tội nhân nơi trốn nếu không có cơ duyên thậm chí không thể phát giác này các tồn tại vạn sát trong các có thời gian phát tắc bởi vậy ở bên trong trăm năm ngoại giới chỉ mới qua một năm nhưng đây cũng không phải là loại khen thưởng mà là triệt để trừng phạt tra tân bởi vì tiến vào vạn sát các tu sĩ đều sẽ bị vạn sát phệ thể cái loại cảm giác này như là bị hàng vạn con kiến ăn tươi nuốt sống linh hồn muốn sống không được muốn chết không xong nói cách khác bây giờ khoảng cách chu sát tiên về vạn cổ đề cung tuy chỉ quá khứ hơn mười năm nhưng người này vô cùng có khả năng tại kia vạn sát trong các bị hành hạ hơn ngàn năm thực tế cái này vạn sát các nguyễn lâu đi qua nhưng chính là bởi vì không chịu nổi trong đó tra tấn bởi vậy hắn mới tự nguyện giao ra thiên quyến địa chú ý căn nguyện được luyện chế sống được t h ô i bởi vậy có thể thấy được vạn s á t các đến tột cùng là bực nào kinh khủng dù là hắn cái này từng mới vào qua sinh tử cấm khu người cũng là khó mà chống đỡ nhưng cái này chu sát lại vượt qua được không chỉ có vượt đi qua càng là tại ngàn năm cha tấn bên trong tu vì đột nhiên t ă n g mạnh lại lĩnh nộ g sát khí pháp luẩn trở thành c h â n thánh từ đó một trưởng trọng thương đế tông đế tử nguyễn lâu khó có thể tin như vậy vấn đề tới là cái gì để chu sát như thế đáp án không hề nghi ngờ là ân tình là vậy coi như đánh bạc tính mệnh cũng muốn t r ợ ân nhân thành đế vì ân nhân hộ đạo quyết tâm cái này chu sát kinh khủng như vậy trong lúc nhất thời nguyễn lâu mồ hôi lầm địa nhưng cái này như c ũ chưa đủ chu sát tuy mạnh lại không đủ để triệt để đánh bại hồng trang càng không đủ lấy nghĩ bằng sức một mình hộ đạo từ trạch thành đế bởi vì hồng trang cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy huống hồ chúng để tông đế tử đồng dạng có người hộ đạo như nguyễn lâu sở liệu hồng trang bị trọng thương việc này mặc dù để một đám đế tử nhóm hơi có vẻ kinh hãi nhưng cũng không một người bởi vệ sinh ra thoái ý nhất là hồng trang phủ phục tại từ trạch trước mặt cái này khiến hắn cảm nhận được lớn lao khuất đủ bị trọng thương kia toàn thân d i ê n dị càng làm cho hắn khuôn mặt vật m ẹ o đế tử chớ hoảng lao phu vì ngươi hộ đạo thay thế một thân mang đạo quan g ngân giáp đã là tóc trắng như xương láo giả từ đăng đế đài nhảy xuống b à n h lao nhân như thiên thạch rơi xuống đập t ầm ầm tại trên đế lộ đế lộ bởi vậy run lên thư không bởi vậy lắp một cái đứng ở đế lộ lao nhân thân thể t h ẳ n g tóc trong tay ngân long đạo thường trấn minh không r ư ớ mơ hồ có thể thấy được có ngân long hư ảnh quay quanh trên đó từ trạch cùng chu sát hai người đều là nhìn về phía trước mắt l Lão phu, dấu đế sơn thứ r a n n g láo tổ. Lão tổ. â n nghiêm nghị. con bước dấu d chưa Lời tư Chết đi cho ta. Hồng trang cao Hồng đánh gãy, đột nhiên ta. trang đột trong tay t đi đứng lại nữa rộng lần vung lên gãy, dậy, ờ n g k í có h Thư tư. c tiếng sấm nổ lại lần nữa văng lên bám vào tại trường kích phía trên hai kích trèo lên cướp hồng trang gầm lên giận dữ trường kích vung xuống đạo đạo t ử sắc kinh lôi từ hư không mà hàng lôi âm nổ vang ở giữa quanh mình hư không như là bị xé nước lộ ra từng đạo kẽ nước ân nhân cẩn thận người này là lôi phá đạo thể thấy thế, thế chu sắt liền tranh thủ từ trạch bảo hộ ở sau lưng lôi phá đạo thể để thể một trong thân có như thế thể chất người có thể tại ngàn vạn đại đạo bên trong khai sáng ra một đầu thuộc loại tại tự thân đạo không hề nghi ngờ hồng trang mở đạo chính là lôi đạo mà lôi đạo tan đạo cảnh liền có thể điều khiển đại đạo k ế t vân d i ệ t sát hết thể sinh linh như thế cũng nói hồng trang mặc dù không phải c h â n thánh lại như cũ nắm giữ song đạo không hổ là để tông đế tử s á t thực xa không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh minh bạch những n à y về sau từ trạch nhẹ giọng tán thưởng hắn vốn định tự mình độc thủ ai ngờ dị dạng đột nhiên hiện kia t ử hư không nghiêng hạ t ử s á t lôi tiếp mục tiêu lại không phải hắn hoặc chu sát mà là mới xuất hiện lao nhân kia vê anh lôi đ ỉ n h và quân c h ú t xuống lao nhân vẫn ở tại mộng bức bên trong lúc liền bị dày đặc lôi đ ỉ n h đánh nát m ụ c thân huyết dịch băng tán mà mở mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ chỉ gặp kia t ử tán huyết dịch nhưng lại là tụ tập lại cuối cùng hóa thành từng đầu huyết xạ từ hồng trang thất khiếu bên trong chui vào trong lúc nhất thời huyết quang trói mắt khắc h ắ c hồng trang phát ra khiếp người tiếng cười một vòng đỏ tươi bắt đầu bao trùn khôi giáp của hắn tựa như h u y khải đồng thời nương theo lấy cấp tốc đẩy ra huyết tinh trị khí một bộ bị tối tăm xích sắt t r â u khóa hát quan lơ lửng tại hồng trang sau lưng t h ế thế dấu đế son trang người trong nháy mắt minh bạch cái gì đều là hai con ngươi cho to lâm vào yên tĩnh như chết ha ha không nghĩ tới a hồng trang đã sớm bị ta tông gieo ma trùng thân phận chân thật của hắn là huyết ma đế tông thứ ba đế tử tên là huyết nhiễm thiên ma tông đế tử lớn tiếng cười dấu đế sơn trang đám người phần nộ đến cực điểm bọn hắn bu cục v à i v ậ n n ă m dốc lòng vun trồng đương đại đế tử lại thành ma tông người nếu không phải tại để trang lão tổ v ấ lạc đế tử phản chiến tình hùng dưới dấu đế sơn trang đã là thực lực giảm lớn vàng k hồng ô tông n bọn hắn chắc chắn sẽ cùng huyết ma đế tông liều mạng. g chắc huyết h sẽ liều đế ma trang động khinh đế t h ế thường i thiên, ễ m n g bất quá hôm nay hai người các ngươi hẳn phải chết hắn lại nhìn về phía tử trạch cùng chư sát thật sao tử trạch nhữ mày đối với cái này hồng trang cũng không đáp lời mà là vung tay lên Vành. quan trong nháy Hát mắt nồng đậm ma khí từ ma tượng miệng m ũ i mà ra như biển giống như sóng lan tràn trong khoảnh khắc liền thôn vệ không biết nhiều ít đại lục ma tượng tổng cộng chín mươi chín tôn ở vào chín mươi cựu trọng thiên bên ngoài mà ta cái này ma tượng m ạ i đệ ba ngày ma tượng hồng trang lạnh vọng lặng lẽ nói trước ba ngày ma tượng lại xương diệt thế ma tượng uy năng đủ để diệt đi một phương thế giới rất mạnh sao từ trạch hỏi lại cái này làm cho hồng trang s ữ n g sở đều có thể d i ệ thế t ngươi nói mạnh không mạnh chân đ ỗ n g nhiên từ trạch đoan chính t h n sắc miệng phun phát tắc pháp ẩn cuốn thân thoáng chốc ẩm, ẩm. chỉ ổ p á p đại đạo là trong n chấn thê giữa, đại h ư i trước mắt cấp tốc dứt xuống pháp núi không chỉ có chân áp ma tượng lại tiện thể đem hồng trang cũng cho chấn áp ma tượng không chịu nổi pháp núi chi uy trong nháy mắt tán loạn hồng trang còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị pháp núi cho tươi sống n ẹ chết giống như cũng không phải rất mạnh từ trạch lắc đầu một câu r a đám người tĩnh nhìn chừng chừng lấy từ trạch các đế tông người đều là hai con ngươi cho to biểu lộ hoảng sợ hãi nhiên bởi vì từ trạch vừa rồi chỗ t r i n lộ là cổ pháp tuần đạo như thế lại thêm từ trạch lúc trước chỗ hiện ra cổ chi kiếm đạo ngươi đúng là song đạo trần thánh lại song đạo cũng đều là cổ đạo huyết nhiễm t i ê n giống bị hù dọa huyết bào hạ thân thể run lên cầm cập thấu c h ư n g xong chương một trăm chín mươi sáu phu m ờ i vợ từ khi thực tế huyết lâm thiên tại chết tháng trước đã sớm đem từ trạch là s o n g đạo chân thánh một chuyện chuyển cho huyết ma đế tông một đám đế tử nhưng đối với cái này lại không người tin bởi vì đây chính là s o n g đạo chân thánh cho dù là tại thượng cổ thời kỳ cũng h ắ n hưu tu sĩ có thể đến như thế độ cao càng quan trọng hơn là từ trạch thành thánh mới bao lâu như thế đã tuổi trẻ lại không có đầy đủ tài nguyên người làm sao có thể thành tựu s o n g đạo chân thánh nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của mọi người từ trạch không chỉ có là sông đạo chân thánh mà lại còn là sông cổ đạo gia thân thực lực như thế sợ đã có thể sánh vai những cái kia sinh tử cấm khu sinh tử đế giờ n à y k h ắ c này, này đám người cũng rốt cuộc minh bạch chúng đế tông tiến công thương nam kiếm tông lúc từ trạch vì sao dám khẩu xuất của nôn muốn đều chẳng chi nguyên lai là thật có thực lực thế này sau khi tính hôn lại huyết nhiễm thiên biểu lộ âm tình bất định tình thế chuyển tiếp đột n ộ t dấu đế sơn t r a n g đế tử đã chết cốt c ầ m đế tông thiên cơ đế tông hai tên đệ nữ quyết tâm muốn vì từ trạch hộ đạo d i ệ u d ư ợ c để cốc bạch thực vì hoang người vốn là không chứng đế chỉ khả năng kể từ đó dám đối địch với từ trạch đế tông lại còn sót lại huyết ma đế tông tuyết cổ yêu vực cùng đạo sơn phật môn ba tông đế tử nếu là diên phận mình khiêu chiến không thể nghi ngờ đều không phải là đối thủ của từ trạch kể từ đó cũng chỉ có thể cùng lên đi huyết nhiễm thiên truyền âm thanh âm của hắn tuy nhỏ lại chuẩn s á t t r u y ề n vào hai tên tu sĩ trong h a i vân côn cùng pháp hiệu vì độ thiện thai giải hòa thượng ngay vậy hai người đều là thân thể chân động trước đây bởi vì chúng ta đều nghĩ chứng đế nguyên nhân bởi vậy đều là đề phòng lẫn nhau nhưng lúc này lại là khác biệt bởi vì đối với chúng ta mà nói không giết từ trạch chứng đế vô vọng không giết từ trạch đế lộ không thông mà lấy chúng ta cùng từ trạch mâu thuẫn như từ trạch thành đế tất nhiên cũng không có chúng ta đường sống như thế tình huống dưới cùng ngồi chờ chết không bằng đánh bạc mặt mũi không lớn thật hợp nhau tấn công huyết nhiễm thiên tiếp lấy truyền âm a di đà phật cái này từ trạch tạo hạ quá giết nhiều nhiệt phật cũng khó khăn không chút do dự đ ộ thiện lập tức tỏ thái độ vậy liên động thủ đi ngắn ngủi c h ấ m ngâm về sau vân côn cũng là gật đầu rất tốt chúng ta không cần lưu thủ trực tiếp vận dụng đế binh huyết nhiễm thiên hải lòng gật đầu l ờ i ấy lại đạt được vân côn cùng đ ộ thiện nhất trí đồng ý sự tỉnh định ra huyết nhiễm thiên đi tới để bên bằng duyên lập tức n h ả xuống đ ộ thiện hòa thượng chắp tay trước ngực cũng giống như thế hai người liên tiếp rơi vào để lộ đứng tại từ trạch trước mặt nhưng không thấy vân côn thân ả n h huyết nhiễm thiên ngấm đầu nhìn một cái phát hiện vân côn lại còn tại đăng đế trên này lại một mặt thương hại nhìn xem mình vân côn ngươi có ý tứ gì huyết lâm thiên nhữ mày không muốn chịu chết mà thôi vân côn nhúm bay thở dài dù sao hắn còn không có xuất kiếm a xuất kiếm huyết nhiễm thiên lại lần nữa nhữ mày từ trạch kiếm đạo hắn sớm đã gặp qua mặc dù có thể một kiếm chém giết yêu chủ nhưng bao gồm ý sát phạt còn lâu mới có được đã từng diệp linh tiêu cường đại như vậy như thế tình hôn giới bọn hắn chưa h ẳ n không có phần thắng dù sao bọn hắn có đế binh mà từ từ trạch trong tay t h á n h kiếm đến xem giống như còn chưa thu hoạch được thương nam kiếm tông đế binh tán thành thương nam kiếm tông đế binh cũng không phải ai đều có thể dùng bởi vì đây chính là danh phủ kỳ thực đại đế kiếm binh t ẩn chứa đế uy so với những đế binh khác muốn mạnh hơn không ít cho dù là chuẩn đế muốn dùng vậy cũng cần đến đế binh tán thành các ngươi không hiểu hắn quá mạnh vân côn lắc đầu tại đế lộ mở ra lúc vân côn mới từ tuyên cổ yêu vực mà đến đang lâm đế này hắn vốn cho là mình đầy đủ cẩn thận cẩn thận vì không tại đế lộ mở ra trước cùng từ trạch đối đầu hắn có thể nói là cơ quan tính toán nhưng kết quả tính toán của hắn đều thành công nhưng có một việc lại là hết lần này đến lần khác vượt quá dự liệu của hắn đây cũng là từ trạch thực lực mỗi khi vân côn coi là từ trạch đã là đủ mạnh nhưng lại sẽ rất nhanh phát hiện hắn nhìn thấy lại chỉ là từ trạch thực lực một góc của b ă n g sơn mà đem chiến đấu mới vừa rồi nhìn ở trong mắt mấy cái nghi v ẫ n càng là tại vân côn trong đầu hiện hiện từ trạch lấy kiếm thánh tự cho mình là vì sao chỉ vận dụng p h á p đạo theo nắm giữ tình báo từ trạch giống như tu luyện diệp linh tiêu cổ kiếm đạo nhưng vì sao không có sử dụng còn có lấy từ trạch kiếm đạo tư chất thật không cách nào đạt được thương nam kiếm tông tán thành sao những nghỉ v ấ n này để vân c ô n trở nên do dự không tiến thậm chí xuất hiện khiếp ý mạ như vậy loại l ố i bước phá h ắ n vô địch chỉ tâm đi đế lộ vô địch tri tâm không thể thiếu chỉ có trong lòng vô địch mới có thể khinh thường người khác x ô i theo đế lộ mà đi đạp đế cầu mà qua chỉ khi nào bị mất vô địch tri tâm liền mang ý nghĩa đã mất đi chứng đế t r ì khả năng dù sao đại đế nếu không vô địch làm sao có thể thụ chúng sinh cùng bái bởi vậy vân c ô n từ bỏ hắn thấy lần này đế lộ mở ra thành đế giả chắc chắn sẽ là từ trạch cùng lần này đi lên chịu chết không bằng giữ lại tính mệnh chậm đợi lần sau đế lộ mở ra n như không, không giống này, hắn từ trước đến nay xem xét thời thế chưa từng tùy tiện mạo hiểm lần này tuyên cổ yêu vực rời khỏi để lộ chỉ tranh vân quân cao giọng mở miệng dứt lời hắn chính là mang theo tuyên cổ yêu vực một đám đám yêu thú rời đi đi đến một nửa hắn giống như liền nghĩ tới cái gì đột nhiên bay người nhìn về phía huyết nhiệm thiên cùng đội thiện không người bái thật sâu nói hai vị đi tốt như thế lời nói động tác rõ ràng là đang vì hai người t i ế n đưa ngay vậy vân côn huyết nhiễm thiên phận âm thanh gầm thét a di đạo phật vân t h í chủ bản thể không hổ là vạn năm rùa đen con rùa quả nhiên để bẩn tăng mở rộng tầm mắt đ ộ thiện hòa thượng trực tiếp mắng chửi người mà đối với cái này vân côn chỉ là cười cười lập tức liền biến mất ở trong hư không hắn rời đi để tình thế lại lần nữa xuất hiện biến hóa huyết nhiễm thiên diện mục vật mẹo đ ộ thiện hòa thượng đã l ặ như phật nộ kim cương đế lộ vừa mới mở ra không lâu nhưng hôm nay dám đứng tại từ trạch trước người lại chỉ thừa hai người bọn họ cố h u y ề n thanh ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành đế sao đông nhiên huyết nhiệm tiên ngẩng đầu hỏi thăm thành đế cố h u y ề n thanh n h i m à y nàng vẫn như cũ lụa trắng che mặt để cho người ta thấy không rõ biểu lộ không tệ tại thành đế trước mặt hết thẻ quan hệ cá nhân đều có thể hy sinh ngươi thật chẳng lẽ muốn vì từ trạch từ bỏ kia gần ngay trước mắt đế toạc huyết nhiệm tiên lại hỏi từ trạch cho hắn áp lực quá lớn hắn vô cùng cần thiết ngoại viện cố huyện thanh đồng dạng là song đạo trần thánh chiến lược mỹ tiên như đạt được người này trợ giút chém giết từ trạch khả năng cực cao hắn cũng cho rằng lời khuyên của mình sẽ đưa đến hiệu quả dù sao nhìn trung cựu châu bắt hoang tất cả tu sĩ tu luyện cả đời không phải liền làm ụ c đích này sao nhưng sự tình lại một lần ngoài dự liệu của hắn thành đố ta vì sao muốn thành đế cố h u y ề n thanh l ắ t đầu dù cho là cầu kia sau đệ tọa cũng vô pháp đổi về ta muốn hết thảy nếu không phải từ trạch ngăn cản giờ phút này ta đã nhảy xuống đài cao đem các ngươi chém giết nàng lại bổ sung huyết nhiễm t i ê n s ư ớ n g sở chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đó là cái cái gì kỳ hoa nữ nhân mà ngay cả đệ tọa đều không muốn đơn giản không thể nói lý Vê tư trạch lại là nhẹ dọn g thở dài đế tọa phía trước cố h u y ề n thanh lại ngừng lại bước chân một thế này coi là thật cùng ở kiếp trước khác biệt cực lớn h u y ề n thanh tư trạch đột nhiên la lên cừng cố h u y ề n thanh khẽ giật mình bản năng đáp lại đợi ta đem hai người này chém giết về sau ngươi liền xuống tới theo giúp ta tại cái này trên đế lộ đi một chút đi tư trạch ngầm đầu ôn nu cười ta có lời nghĩ nói với ngươi ôn nu lời nói thẳng tới cố h u y ề n thanh nội tâm giờ khắc này nàng tựa hồ lại thấy được cái kia đã từng yêu mình lại nguyện ý vì mình nỗ lực hết thẻ phu quân bởi vậy không có chút gì do dự phu mời vợ t ừ khi nàng đang cười cũng đang khóc thấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy một kiếm rơi hai người vẫn thu tầm mắt lại từ c h ạ c h cầm kiếm m à đ ứng huyết nhiễm thiên cùng độ thiện thì là hai mắt nhắm lại bầu không khí nghiêm nghị đại chiến hết sức căng thẳng đế tử ta đến vì ngươi hộ đạo a di đào phật liền để lão nạp vì phật tử bình định đế lộ nương theo lấy đạo đạo cao tiếng giống mấy tu sĩ hòa thượng từ đài cao rơi xuống rơi vào huyết nhiễm thiên cùng độ thiện sau lưng những người này chính là hai người người hộ đạo ân nhân những người hộ đạo này liền giao cho ta chu sắt tiến lên chiến Có nhiên. ngang n ý mấy c h người hộ đạo nghe vậy trong nháy mắt khỏe mắt bọn hắn sống không biết bao lâu còn chưa hề có người dám xưng hô bọn hắn vì rát rưởi một chết mấy người hộ đạo đồng thời đọc thủ chu sắt cũng là liên tiếp đánh ra mấy trường hai phe giao chiến dư ba từ để lộ bắn ra vạn giảm xa quanh mình sao trời vì đó tối sầm lại từ trạch quan chiến hơi nghiêng tại sát khí ra chỉ dưới chu sát có thể lấy ít đánh nhiều lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào kể từ đó hắn cũng có thể chuyên chú vào mình chiến đ ấ u tới đi cầm kiếm phía trước từ trạch lại lần nữa nhìn về phía huyết nhiễm thiên cùng đ ộ thiện không chút do dự mời đề binh huyết nhiễm thiên gầm lên giận dữ trên thân huyết bảo cổ động có huyết vụ từ hắn dưới chân dâng lên như trụ xuyên thẳng hư không ông hư không rung động màn máu g á n g lâm có giống như cầu vật thể tại huyết khí bên trong phun trào mà khi huyết khí bỗng nhiên nổ tung ra về sau mọi người thấy rõ kia là một con mắt cụ thể mà nói là một cái ánh mắt ánh mắt đen như mực mặt ngoài ma văn phun trào đang có đỏ s ậ m vết máu từ ánh mắt quanh mình n ọ xuống trong lúc nhất thời để lộ bị một cỗ huyết tình chỉ khí bao phủ hoặc là thụ ánh mắt u y năng ảnh hưởng để lộ lại rực rỡ phát ra l ó a mắt kỳ i băng giống như tại dùng loại phương thức này ngăn cản tự thân bị huyết khí nhộn đẩn huyết nhiễm thiên chắp tay không người hướng ánh mắt không người thi lễ cái sau liền từ không trung mà hàng cuối cùng rơi vào phía sau hắn huyết bảo phía trước huyết nhãn sau mở bộ dáng như thế để huyết nhiệm thiên nhìn lại tựa như ma đế đang tản ra khó nói lên lời khiếp người đê bi a di đà phật đây cũng là cổ ma tam nhãn sao quả thật không hề tầm thường tán thưởng đồng thời đ ộ thiện lại lần nữa chắp tay trước ngực c h ó i mắt phật quang từ hắn sau lưng mà ra nở rộ bảy sắc đài sen từ hắn dưới chân mà lên hắn khoanh chân tại đài sen phía trên thân hình chậm rãi hiện lên thu đài sen phật quang ra chỉ đ ộ thiện thân hình bắt đầu p h u ồ n g lớn lại bị một tầng phật môn kim quang bao trùm a di đà phật hóa thành trăm t r ư ợ n đại phật n g n g kết ra phật môn kim thân về sau đ ộ thiện miệng phun phật âm thoáng chốc phản âm rót vào h a i phật ý tràn kia từ đ ộ thiện trên thân phát ra phật quang lại tựa như tại tỉnh hóa thế gian hóa chúng sinh làm tín đồ hóa hư không vì phật vực đây là ta đạo sơn phật môn phật binh t h a n g phật liên đài t h ế thế một đang cùng chu sát kịch chiến hòa thượng cười nói đ ạ c c ầ u là đế t h a n g phật vì tổ tại phật tổ trước mặt đại đế cũng cần thở giải trào thì tính sao ân nhân chỉ cần một kiếm chẳng chi chu sát khinh thường vô c h i hai người lại lần nữa chiến làm một đoàn hai loại đế binh xuất hiện để huyết ma đế tông cùng đạo sơn phật môn người tràn đầy tự tin nhất là đạo sơn phật môn vì để cho đ ộ thiện triệt để nắm giữ phật bình đạo sơn phật môn thế nhưng là bỏ ra lớn đại giới không chỉ có chín mươi chín phật đ ã t ự hành viên tịch đem xá lợi d u n g nhập phật binh bên trong thậm chí liền ngay cả kia phật đà lao tổ cũng là thông qua phật pháp quán đỉnh phương thức đem một thân phật ý d ó t vào đ ộ thiện thể nội không chút nào khoa trương bây giờ đ ộ thiện chính là đạo sơn phật môn tất cả nội t ì n h phật môn đối chờ mong xa không chỉ chứng đế mà là chứng đế thăng phật ngồi sen thành tuổi trước đây bắt hoang phật môn thế nhỏ nhưng sau ngày hôm nay chính là phật môn đại thịnh thời điểm tâm tình kích động dưới đang để trên đài một đám hòa thượng cùng cười to lên đ ộ thiện hòa thượng hiếp mắt cười một tiếng bộ dáng như thế lại phối hợp bên trên hắn kim thân đài sen cùng kia rủ xuống hai l ô thai liền tựa như một tôn thật phật tổ ngay tại phật chiếu thế gian cái này khiến đạo sơn phật m ô n người tâm tình càng thêm kích động huyết nhiễm thiên lại là những mày nói không cần lại ẩn tàng chúng ta cần đem hết toàn lực mới có thể đem từ t r ạ c h chém giết ẩn tàng ẩn tàng cái gì đạo sơn phật m ô n người nghe vậy đều là mở mị trước mắt nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được cái gì không khỏi hai con ngươi chợt to lộ ra không ổn thân xác mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phật, phật không bằng ma đ ộ thiện trật giữ tợn cười một tiếng dứt lời hắn trợt vố dưới thân đài sen rầm rầm có như nước gâm thanh từ đài sen nội bộ xuất hiện ngược lại mọi người thấy hãi nhiên một màn đài sen dương máu huyết liên hoa quan tài quan tài ra giữ tận ma chỉ là qua trong giây lát một bộ đồng dạng sinh ra sáu tay tam nhãn ma tượng liền treo ở đ ộ thiện sau lưng đ ộ thiện kia nguyên bản sáng chói k i m thân cũng là hóa làm huyết sắc áo ngoài a di đà phật bẩn tăng chân thực thân phận chính là huyết ma đế tông thứ hai đế tử đ ộ thiện hóa thành p ậ t ma tự bạo thân phận giờ khắc này quanh mình hoàn toàn tích mịch huyết ma đế tông người lộ ra hài lòng tiếu dung cho nên đạo sơn phật môn dốc hết nội tình nhưng ngồi dưỡng ra được lại không phải phật là ma nghĩ như thế phật môn hòa thượng đều là mất hết can đảm trong lòng phật đạo đổ s ụ p bởi vì giờ khác này phật s á c thực không bằng ma vành vành mấy đạo tiếng vang trầm trầm lên hấp dẫn tầm mắt của mọi người theo tiếng kêu nhìn lại mọi người mới phát hiện nguyên là chu sát thừa dịp phật môn người ngây người đúng là một trưởng vô chết hai tên độ thiện hộ đạo hòa thượng phật binh thụ ma khí nhuộn dần phật môn láo tổ sát nhân thành nhân phật môn cao tăng liên tiếp v ẫ lạc như thế lại thêm phật tử hóa phật vì ma sau đó đạo này núi phật môn cùng bị diệt không khác một người tù sĩ cảm khái đây cũng là huyết ma đế tông chỉ cần gieo xuống ma chủng liền có thể tu hú chiếm tổ c h i n khách hủy diệt một cái đế tông phật môn thời gian trôi qua vài vạn năm giờ khác này bắt hoang chúng đế tông lại một lần nữa cảm nhận được huyết ma đế tông kinh khủng ừ m lần này huyết ma đế tông ba tên đương đại đế tử đủ t ư trạch lại là mặt không dao động nói cho nên huyết nhiễm t i ê n nhữ m ả y các ngươi có thể đi chết rồi dứt lời từ trạch đột nhiên mở mắt ông có pháp tắc chấn động âm thanh đột một văng lên sáng loáng có kiếm đạo c h ấ n minh thanh bên h a i không dứt cả hai kết hợp một cỗ từ pháp kiếm s o ngần kết hợp ẩn ý bắt đầu từ từ trạch thể nội mà ra s o ngần sông phá ma khí xuyên qua màn máu trong nháy mắt đem huyết nhiệm thiên cùng đ ộ thiện nơi bao bọc cảm giác được này đôi lần không đơn giản hai người vốn định lấy đế binh chống lại ai ngờ tiếp theo một cái trước mắt bọn hắn lại lâm vào một phương thế giới hoàn toàn mới tự thân cùng đế binh liên lạc bị c ư ơ n g ép gián đoạn trước mắt thế giới ẩn ý nồng đậm phát ấn bi điện kiếm ẩn là trời đây là cổ pháp kiếm giới cái này từ c h ạ c h không ngờ đem hai loại cổ đạo dung hợp đặt đến s o n g l u n hóa một cổ pháp ẩ n giới huyết nhiễm thiên hạ nhiên bực này pháp ẩ n cảnh giới cho dù là huyết ma đế tông bực này thượng cổ tôn g môn cũng là chỉ nghe qua chưa thấy qua bởi vì cử động lần này cho dù là đại đế cũng làm không được chỉ có cổ đạo độc hành một khi ngộ đạo người mới có thể thụ cổ tán thành từ đó làm được như thế cổ đạo độc hành có ý tứ là tu sĩ cả đời chỉ tu cổ đạo chưa từng nhiễm h ắ n nói cái này cũng không khó khó khăn là một khi ngộ đạo một khi ngộ đạo có ý tứ là trong khoảng thời gian ngắn ngộ ra cổ ý cổ đạo một khi ngưng kết xong cổ đây là chuyện không có thể bởi vì cho dù là đại đế cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn ngộ ra hai cổ đạo mà như làm được vậy liền có thể được xưng là đoạn cổ nhân quét ngang đương thời độc đoán m ạ t cổ người kiểu này liền cùng trời sinh đại đế giống nhau chú định sẽ đạp trên địch nhân thi hài tiến lên đi hướng kia đoạn cổ con đường thần càn giết thần phật càn giết phật không người có thể ngăn bọn hắn lại cùng người kiểu này là địch lại muốn cùng kỳ đồng đi để lộ tranh đoạt thành đế tư cách đây không phải muốn chết sao phải biết đoạn cổ người cường hãn có thể lấy thanh chiến đế cho dù là đại đế gặp phải Tụ, thiên địa tùy theo tại mọi người thị giác bên trong chỉ gặp huyết lâm thiên cùng độ thiện hai người đầu tiên là xương sở sau đó hai người giống như bị kiếm xuyên qua trong nháy mắt chết thảm liền ngay cả hai người đế binh cũng là bỗng nhiên vỡ nát cái này sao có thể liền ngay cả nguyễn lâu cũng là cực kỳ m ở mịt đây chính là hai cái cầm trong tay đế binh đế tử lại tại ngay cả đế binh cũng không kịp vận dụng tình hồ dưới trực tiếp bị c h ạ m nguyễn lâu biết từ trạch rất mạnh lại không nghĩ rằng lại cường đại đến tận đây đến tột cùng sẽ ra chuyện gì nguyễn lâu thì thào nói nhỏ hắn chỉ biết từ trạch là song đạo t r â n thánh lại không biết từ trạch tại pháp ẩn tạo nghệ bên trên đã là đến song đạo hóa một cảnh giới nếu không hắn tất nhiên sẽ bị kinh hại không nhẹ bởi vì như thế vừa đến trên đời sẽ không còn người có thể ngăn từ trạch bước chân như từ trạch thành công c h ư ờ n g đế liền xem như diệp linh tiêu tu vì khôi phục cũng là không được mọi người đều đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ cho đến một bóng người xinh đẹp từ đăng để đài m à xuống đi vào từ trạch phía sau người mọi người mới là đắng chắt cười một tiếng lại yên lặng lắc đầu lần này để lộ mở ra đã là kết thúc từ trạch mạnh vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thậm chí mạnh đến để cho người ta khó hiểu để cho người ta cảm thấy có chút không thực tế nhưng này sóng vai tại để lộ ngay tại trầm rãi tiến lên hai người lại đã chứng minh hết thầy cùng n à y nhân sinh tại cũng thế thật là sinh không gặp thời nào đó tên tu sĩ cảm khái lời ấy thu được đông đảo tu sĩ nhất trí đồng ý từ xưa đến nay muốn từ cái này để lộ thông hành cho đến chứng đạo thành đế giả không k h ỏ i là trải qua ngàn hiểm c h i ế n đến máu nhuộm áo bảo nhưng từ chất đâu từ đầu đến cuối lại chỉ xuất thủ hai lần l i ê n chấn áp toàn bộ đế lộ lại không người dám đứng ở trước người cái này có lẽ mới thật sự là trời sinh đại đế nào đó tên tu sĩ lại cảm khái giờ phút này bọn hắn có chút kính n ể vân côn dù sao nếu không phải vân côn có dự kiến trước sợ đã cùng những người khác giống nhau máu tươi đế lộ đột nhiên một mập mạp tu sĩ từ đăng đế đài mà ra đã không cưỡng ép đến chúng đế giữa đài là lâm nam ha ha ở đây đều là rất rưỡi lâm nam cười ha ha lại như đang ăn mừng v ỗ tay cái này nghe được rất nhiều người đều là sắc mặt trầm xuống từ trạch mạnh đám người thừa nhận nhưng ngươi là thứ gì cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi ta chính là từ trạch chỉ sư lâm nam lại vanh vang đắc ý nói từ trạch chỉ sư tiệc không sao đám người lại là đồng loạt rời ánh mắt lâm nam không khỏi sảng khoái vô cùng lại nói bản tọa chính là thương nam truyền thế ai như muốn tìm thủ cứ đi lên đánh với ta một trận thương nam đám người lại kinh đây không phải vài vạn năm cái kia hèn hạ vô sỉ đạo đức không có thích nhất sư cầm đồ thế bọn chuột n h ấ t sao làm sao sống lại một đời lại vẫn là bộ dáng này p h i chẳng biết xấu hổ một người tu sĩ nhẹ giọng chửi mắng ừng ngươi nói cái gì lâm nam n h ư mày ta nói ngươi như bức biết liên tốt lâm nam thoải mái không được ngược lại hắn đầu tiên là mắt nhìn trên đế lộ hai người sau đó lại nhìn về phía thi di hỏi tình hình như thế ngươi không có biện pháp sao hắn rất ưu tú không phải sao thi di hỏi lại lâm nam lập tức minh bạch cái gì lộ ra hâm mộ t h ầ n sắc không hổ là ta đổ mị lực chính là lớn ngươi nói bọn hắn có thể hòa hảo sao lâm nam lại hỏi đã bao nhiêu năm đây là hắn lần đầu gặp từ trạch c ù n g cố huyện thanh sóng vai mà đi bởi vậy ngôn ngữ cực kỳ thổn thức không biết th di đến lắc đầu bất quá vô luận hắn làm ra quyết định gì ta cũng sẽ không có ý kiến khẳng định sẽ cố niệm tích đồng dạng đến tự tin nói dù sao những năm gần đây tỷ tỷ sở tác sở vi đã là đầy đủ c h u tội thật sao thi di có chút không xác định Quả thật, h cố y ệ nhưng t a n nhiều, cũng triệt để tìm về bản n h thực h sát rất triệt tìm tâm. làm về để ở kiếp trước kết cục không rõ tại không cách nào quan sát từ trạch ở kiếp trước ký ức tình h u n dưới nàng căn bản không biết hai người kết cục là cái gì cũng không chỉ cố huyện thanh tội nghiệt đến tột cùng sâu bao nhiêu bây giờ nàng có khả năng làm cũng chỉ có giống như vậy quan sát thôi ba người tiếng nghị luận tuy nhỏ lại chuẩn xác rơi vào đông đảo tu sĩ trong t hai đám người trong nháy mắt minh bạch từ trạch cùng cố huyện thanh hai cái này song đạo trần thánh lại có một ít tình cảm tranh chấp lúc này đế lộ cơ bản đã mất há duy màn bởi vậy đám người nao nhao hóa thành ăn dưa của chúng trực câu câu nhìn chằm chằm trên đế lộ hai người như thế xem xét hai người xác thực vẫn rất xứng đôi nào đó tên tu sĩ cảm khái đế lộ kéo dài giống như vô tận đầu trên đường hai người c h ầ m m ặ t hướng về phía trước hai người mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được thực lực bản thân đang không ngừng gia tăng nhưng tâm tư lại đều không ở chỗ này bên cạnh truyền đến khí t ứ c để cố huyện thanh mê ly nàng thậm chí đều không nhớ nổi lần trước như thế cùng từ trạch sóng vai là lúc nào hít sâu một hơi nàng lặng lẽ tới cần từ trạch một chút đối với cái này từ trạch đã không có tỏ vẻ ra là phản cảm cũng không có thoát đi y tứ ngược lại cười cười cái này khiến c ố huyện thanh mừng thầm trong lòng không phải là hảo giác chí ít lúc này từ trạch đôi nàng cũng không biểu hiện ra tự tuyệt huyện thanh ta từ đầu đến cuối đều nhớ không từng có một khắc quên từ trạch đột nhiên nói nhớ kỹ cái gì c ố huyện thanh thân thể mềm mại run lên hỏi ta nhớ được kia mũ vượng khăn quản g vai hạ ngươi nhớ kỹ kia linh trúc rừng đảo nhớ kỹ ngươi ta đã từng tình ý càng nhớ kỹ nói đến đây từ trạch hít sâu một hơi nói càng nhớ kỹ tia suất từ tam i ệ n g muốn cùng ngươi làm bạn đến giả lời thề ta cũng chưa cô huyện thanh vội vàng tỏ thái độ không ngươi quên từ trạch lắc đầu cố h u y ề n thanh trở mặc nàng s á c thực quên ở kiếp trước quên một thế này tại thu hoạch được hệ thống trước cũng quên thật xin lỗi nàng nói lời ấy từ trạch cũng không tiếp hai người trở nên tờ giờ ở ở mở mặt xuống x u ô i theo để lộ tiếp tục tiến lên cho đến đến để lộ cuối cùng phía trước chính là kim phủ để cầu một mặt lúc hai người mới cuối cùng là dừng bước cố h u y ề n thanh đôi mắt đẹp tối xâm lại mặc dù trên đường đi hai người cũng không quá nhiều đối thoại nhưng là nàng là hy vọng dừng nào có thể bồi từ trạch đi thẳng xuống dưới từ trạch sau đó ngươi chính là đại để dương bước cố huyện thanh cười huyện thanh quên không có việc gì bởi vì ta một mực chờ đợi ngươi nhớ lại chứng đế không sao bởi vì ta chưa từng nghĩ tới để ngươi vì ta bỏ qua cái gì t ừ trạch lại lần nữa đoan chính thân sắc nói chân chính để ngươi ta tách ra là sinh tử trước tuyệt vọng cùng ngươi ta viên hướng kia dần dần từng bước đi đến trái tim có ý tứ gì cố huyện thanh thân thể mềm mại lại là r u lên mơ hồ nghe ra cái gì không có gì rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng có lẽ chỉ có đạp vào cái này để cậu nhìn thấy kia thủ cầu người về sau mới có thể minh mạch đi tư trạch lắc đầu thủ cầu người cố huyện thanh mở mịn trước mắt ngươi chẳng lẽ không biết vài vạn năm sự tình không biết bây giờ chúng đại đến chỗ từ trạch kinh ngạc trả lời hắn là cố huyện thanh k i a càng mở mịn thánh mắt từ trạch không khỏi nhữ mày cố huyện thanh thân là thiên cơ đế tông t h á n h nữ lại không có từ kia thiên cơ t h á n h nhân trong miệng biết được những ngày bí ẩn cái này có chút kỳ quái vô luận như thế nào giống như quyết định cái gì từ trạch đ ỗ n g nhiên tiến lên một tay lấy cố huyện thanh ôm vào lòng như thế đột một cử động để cố huyện thanh thân thể cứng ngắc nàng không biết nên như thế nào lý giải bực này t r a diện nhưng này bao k h o a nàng khí tức quen thuộc lại là để nàng trong nháy mắt nước mắt dây mắt nhất là cảm giác được từ chạch ngay tại nhẹ nhàng đốt ven à n g tóc đến lúc nàng càng là rốt cuộc kìm nén không được tình cảm tại lúc này triệt để bộc phát thật xin lỗi thật xin lỗi nàng lắc đầu không ngừng gặp lại t h a n h âm càng thêm k h à n giọng nghẹn nào cho đến g à o khóc quen thuộc ô n u để nàng tâm lý phòng t i ê n triệt để sổ đ ổ không biết bao nhiêu năm thử nghiệm để nàng cũng không còn cách nào n g ụ trang kiên cường ta một mực nói với mình muốn thả tay nhưng lại khắc chế không được đi thử nghiệm ta vẫn luôn biết mình tội không thể tha nhưng lại không cách nào không đi chờ mong ngươi quay đầu lại nhìn ta một chút ta một mực nói cho hắn biết người nói ta đã từ bỏ duy chỉ có chính ta biết từ bỏ ngươi ta thật làm không được từ trạch cho ta một cơ hội vô luận là thân phận gì vô luận bị như thế nào đối đãi để cho ta bồi tiếp ngươi được không vì thế ta cái gì đều nguyện ý nàng không ngừng n g ẹ n nào khóc đến tựa như một đứa bé biết rõ là hy vọng xa vời lại như c ũ đang không ngừng cầu xin không ngừng yêu cầu hải tử cố tình gây sự đồng thời lại lộ ra như vậy bất lực tuyệt vọng mà trả lời nàng là đi thôi từ trạch nói đi đâu c ngươi ngươi, ngay ề vậy cố huyện thanh như bị xét đánh có ý tứ gì ý tứ từ trạch tình nguyện bỏ qua đệ tọa cũng không muốn thiếu nàng muốn cùng nàng phân rõ giới thuyên tội lỗi của nàng lại để từ trạch như thế mà nhất làm cho nàng tuyệt vọng là cho nên đây chính là từ trạch mời nàng đồng hành để lộ nguyên nhân từ trạch ta cố huyện thanh n cầm đầu lời con chưa dứt t ư trạch đột nhiên đưa nàng đông ra lại dùng sức đẩy một cái vội v a n g không kịp chuẩn bị dưới cố huyện thanh đánh cái nương loạn trọn g cất bước hướng về phía trước mà khi nàng thật vất vả ổn định bước chân lúc lại phát hiện thử thân đã xuyên qua đế lộ đứng ở kim phủ đế trên cầu cùng một thời gian ông đế lộ đế cầu chấn động ngàn vạn đại đạo hiển hiện mà ra vô số đạo u y hội tụ thành một thể cuối cùng ngưng tụ thành một tòa k ổ pháp đế t o ạ n chậm g ã i hạ xuống đế cầu một chỗ khác đông đông đông thiên địa trung vang đột nhiên vang tổng cộng chín mươi chín t m thanh đây là chứng đạo chỉ trung thành đế chỉ trung cái này cũng mang ý nghĩa nhưng vào lúc này giờ phút này mới đại đế đã sinh ra đột nhiên để cầu cùng để lộ các da cách xa nhau ra một đạo l ệ c h trời cùng một thời gian ngàn vạn sao trời ảm đạm để lộ kim quang thu liễm sinh tử cấm khu bên trong m ở mịt g ậ p trời m ở mịt lan l ộ t manh liệt mà tới k i u phun trào tư thái từ đó phát ra khiếp người cười quái dị để cho người ta chỉ cảm thấy tê cả ra đầu như thế tự như có tuyệt thế hung vật ngay tại tự sinh chết cấm khu đi ra muốn tại đạp vào đế lộ đồng thời cũng đem kiếp như cũ đứng ở trên đế lộ người xé nát Kiếm tổ, sinh tử ổ sinh t cấm khu bị xúc động ngươi cần mau mau rời đi đế lộ thấy thế phí kiếm cao giọng la lên t h ị phu sư phụ sinh tử cấm khu có đế cố niệm tích cũng là gấp đến độ không được nhưng đối với cái này tư trạch lại là mắt điếc tai ngơ đưa l ư n g về phía cố huyện thanh cảm thụ được mờ mịt bên trong khí tức hắn chẳng những không hề lùi b ư ớ c chi ý ngược lại là hài lòng cười một tiếng lộ ra chiến ý dặn dào không muốn hướng về phía trước ngay tại loại kia ta tư trạch bay đầu hướng cố u y ệ n thanh nói ngươi muốn làm gì cố u y ệ n thanh kinh thanh trả lời nàng là tư trạch bốn chữ nghịch cảnh thanh đế t ấ u chân xong t r chẳng u đều Nịch Cảnh Thành người kinh biến. cả sắc c thai, h lọt tất mặt vào Đế. Lời lá mọi ấy ai ngờ rằng t ử trạch lại bỏ qua dễ như trở bàn tay đế t o ạ a lựa chọn n ị c h cảnh thành đế muốn cùng sinh tử cấm khu bên trong sinh tử đế nhóm một trận chiến đây là cỡ nào tự tin cỡ nào c a n lớn cho dù là vài vạn n ă m diệp linh tiêu cũng bất quá như thế chẳng lẽ t ử trạch liền không sợ bị sinh tử đế nhóm đánh bại từ đó sau đó bị nhốt sinh tử cấm k u lại không rời đi ngày sao cái nghi vấn này tại đông đảo tu sĩ trong đầu hiện hiện nhưng rất nhanh bọn hắn liền có đáp án tự nhiên không sợ bởi vì trước đây t ử trạch chỗ biểu hiện thực lực rõ ràng đã vượt ra khỏi thánh phạm chủ lấy thánh chiến để không nghĩ tới chúng ta lại có cơ hội thấy cảnh này một người tu sĩ kích động toàn thân phát r u n bực này chiến đấu dù chỉ là q u o n chiến cũng sẽ để bọn hắn được lợi rất nhiều duy nhất không kinh ngạc người là nguyễn lâu nguyễn lâu giống như sớm đã có này đoán trước trong hai t r ò n g mắt hồng mang rung động nói t ử trạch vạn cổ đế tử ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi đám người cảm khái ở giữa đã có một đoàn mở mị sông lên đế lộ lao phu bị nhốt sinh tử cấm khu đã có m ư ơ i vào năm người nào còn nhận ra ta cái này t ử cận t h á n h đế nương theo lấy một đạo cao tiếng giống một thân mang đạo bào màu tím cầm trong tay tử cận p h ủ bùi lao đạo từ m ở mịt bên trong thoát ra lao đạo đạp không mà đứng hai con ngươi như n ư ớ c một đạo cực kỳ hạo đẳng lại giống như thánh như đế ba động từ hắn thân thể mà ra trong nháy mắt đãng lượt vô tận hư không t ử cân t h á n h đế đây chính là thời kỳ thượng cổ tử cận đế đạo tông thánh nhân a tuy là t h á n h nhân nhưng bởi vì hắn thực lực đồng dạng thoát ly t h á n h phạm chủ bởi vậy mới bị mang theo thanh đế chi danh tên như ý nghĩa chỉ có lấy thanh sánh vai đại đến người mới có thể được xưng là thanh đế trong tay h thế nhưng là cổ đạo đế binh uy năng viễn siêu bây giờ đế binh thay thế trận trận tiếng kinh hô từ đài cao vang lên tại thượng cổ thời kỳ t ử cần thánh đế chính là cực mạnh bây giờ mười vạn năm qua đi lại chính là đáng sợ đến mực nào riêng là n g ấ m lại đám người chính là cảm thấy e ngại trái lại t ử trạch ánh mắt nhìn thẳng trước mắt lao nhân t ử trạch khinh thường t ử cần thánh đế thánh nhân cũng dám nói đế thằng ngãi danh p h á c h lối t ử cần thánh đế giận dữ hai con ngươi bắn ra vô thượng n ừ n g n ự c hắn huy động trong tay phát trần thoáng chốc dâu dài q u ể n vác cổ thần uy đã hư không đến m a i không hết t ử cần sen lẫn thành thần lưới đem hư không cắt chém đồng thời cũng hướng t ử trạch đỉnh đầu phủ xuống như thế thần uy đủ để cho thương r u n g dày nhưng t ử trạch không chút nào không sợ thể nội để pháp vận chuyển hết tốc lực kiếm ý cổ đạo trong lòng hiện hiện đợi cả hai đạt đến đỉnh phong lúc hắn đột nhiên chém ra một kiếm nay một kiếm hắn vận dụng cổ pháp kiếm g i ớ i ba thành pháp k h ẩ n tuy chỉ là ba thành lại kiếm như ngân hà xuyên qua hư không chẳng t i ê n nước hư không đáng kể tiếp theo một cái t r ớ c mắt kiếm ra đế lộ pháp ẩ n tan đạo một kiếm đoạn thần lưới hai kiếm đồ thành đế người đứng xem còn chưa kịp phản ứng kế i m tiếp cắt、ra. Huyết dịch băng tán, thi rơi đế thi lộ. Kế tư trạch kiếm chỉ sinh tử cấm khu chiến ý càng thêm ngang nhiên ngắn ngủi trầm m ặ t sau song đạo trần thánh để bản tổ đến chiếu cống ngươi một con tre trời cổ thú từ cấm khu bên trong nhảy ra nó bể ngoài giống như bằng cánh dương ngàn dặm thân hình giống như thú tựa như kỳ lân đây là cổ kỳ hàng thật giá thật yêu tổ một người tu sĩ nhận ra thân phận của nó lên tiếng kinh hô rất nhanh cổ kỳ hai cánh vỗ thần phong quyền sao trời nó mở ra huyết bùn đại khẩu trong miệng thốt r a tam sắc hỏa diễm lại nhiệt độ chỉ cao diện tích chỉ quang giống như có thể thiêu đốt hư không chém từ trạch lại lần nữa chém ra một kiếm đồng thời hắn lại là ngón tay bấm n i ệ m pháp quyết p h á p ẩ n ra thân nói d i ệ t t h a n h âm rơi xuống pháp tác đại đạo quét sạch thần hỏa một kiếm rơi xuống cổ chỉ kiếm đạo thuấn trạm cổ thú lại đến cầm kiếm mà đứng từ trạch như c ũ n h ì n về phía sinh tử cấm khu liên trạm hai địch xuất liên tục vài kiếm hắn biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ khí tức như c ũ ổn định đúng là nhìn không ra mảy may mọi ệ n h sinh tử cấm khu yên tĩnh vô cùng trước một cái trước mắt còn tại không ngừng lăn lộn từ sắc mờ m n g đúng là nhao nhao chỉ trệ rõ ràng tư trạch thực lực khiến cái này sinh tử đề nhóm cũng là cảm thấy hãi nhiên mạnh hơn cũng là thanh nhân một thân mang lưu quang đạo miệng thanh niên từ cấm khu bên trong đi ra người này đạp vào đế lộ trong nháy mắt ông thế gian vì đó chấn minh t ẩn t ẩn có thể thấy được một cái hư h u y ệ n đế t ỏ a tại thanh niên sau lưng lơ lửng thanh niên chỉ là đứng tại trên đệ lộ liền dẫn tới bốn phía đế uy hội tụ hạo đáng thần uy chấn võ đông đảo sao trời không hề nghĩ ngờ cái này đúng là một tôn đại đế chẳng qua là tự chém t u vi từ băng đế tọa lại trốn sinh tử c ấ m khu muốn nhờ vào đó vì chính mình duyên thọ đại đế ngụy đế thôi từ trạch cười nạo sâu kiến thanh niên chọn mắt bánh trọn nhưng giết người ta tay này bên trong thánh kiểm hoàn toàn chính xác không đủ từ trạch lại là lời nói xoay chuyển cho nên thanh niên nhữ mày đối với cái này từ trạch không có trả lời chỉ là hai mắt nhắm lại giống như đang lắng lặng cảm thụ được cái gì mặc dù xem không hiểu cử động của hắn nhưng thanh niên cũng không phải vui với chờ đợi người bởi vậy ngang nhiên a n h ra một quyền nay một quyền chấn động dày đặc sao trời thay thanh thế, thế một cấu nguy cơ n sinh tử cảm giác tại thanh niên trong lòng hiện hiện hắn vội vàng thôi động hư nguyễn đế tỏa muốn dùng cái này chống lại ai ngờ trường kiếm màu xanh đúng là mặc đệ tọa mà qua trực tiếp đem nó xuyên qua hết thể lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có rõ ràng tiếng kiếm gieo từ trường kiểm màu xanh đầy ra chỗ trôi kiếm đã nhiễm vết máu nằm tiên hai chữ cực kỳ dễ thấy đây là ta tông đế binh n ằ m tiên kiếm thấy thế, thế phi kiếm không khỏi hô to. Thực tế phía trước đến để lộ trước p h i kiếm liền mang t ử trạch đi gặp qua trôi này đế binh nhưng lúc đó n ằ m tiên kiếm cũng không đối t ử trạch làm ra phản ứng cái này khiến p h i kiếm cực kỳ tức hận chỉ cho là là nằm tiên kiếm không có tán thành từ t r ạ c vào ngay hôm nay mới biết được sự thật vừa vặn tương phản nguyên lai là từ t r ạ c không coi trọng nằm tiên kiếm chỉ có như vậy mới có thể giải thích tư trạch chỉ là tâm niệm vừa động n à m tiên kiếm liền tự hành vượt qua hư không mà đ ê n sự thật như phí kiếm sở liệu tư trạch cất bước tiến lên đem n à m tiên kiếm cầm trong tay đây chính là linh tiêu sư m ộ i đế binh ta cái này đường sư huynh vốn không muốn lấy nhưng kiếm này thực sự quá phiền bản thân cùng nó gặp mặt đến nay nó luôn luôn thông qua kiếm ý hướng ta khóc lóc kể lệ nói cái gì ta nếu không muốn nó liền tự hành vỡ nát ta là loại kia thụ uy hiếp người sao nó vỡ nát hay không cùng ta có liên cận gì bất đắc dĩ còn như vậy tiếp tục đánh ta kia t h á n h kiếm sợ không chịu nổi của ta kiếm đạo tạo nghệ bởi vậy ta đành phải đem kiếm này gọi đến lần này nói nói hoang đường nhưng không một người chất vấn bởi vì cái này nằm tiên kiếm s á c thực cùng những đế binh khác khác biệt ra đời kiếm linh lúc trước diệp linh tiêu một kiếm c h ả m đạo lúc không biết nhiều ít tu sĩ gặp qua huy năng nghĩ nghĩ tư trạch lại lấy ra lưu ly t i ê n quan hắn go gó vách quan tài hỏi linh tiêu sư muội đại sư minh cho ngươi mượn kiếm dùng một lát ngươi không có ý kiến a thiên quan trầm mặc cũng không cái gì phản ứng vậy ta coi như ngươi đ á ứng tư trạch hài lòng cười một tiếng ngay vậy trong quan nữ tử rõ ràng khỏe miệng giật một cái trở lại chuyện chính một lần nữa thu hồi tiên quan từ trạch kiếm chỉ sinh tử cấm khu hỏi chư vị cớ gì trầm mặc sao không tiếp tục hướng phía trước hắn chiến ý không cần thậm chí còn cảm thấy chưa đủ tận tâm nhưng trả lời hắn lại là liên tiếp tiếng nghị luận ngụy đế đô bị hắn tránh mất hắn vốn là mạnh khoát r ư ờ n g bây giờ lại tay cầm diệp linh tiêu chỉ kiếm chúng ta nên như thế nào còn đánh cái cái d á m a đi lên chính là chịu chết đáng hận vài vần và năm chúng ta bị nhốt ở đây chưa từng nghĩ lại liên tiếp gặp được hai cái khoáng thế yêu nghiệt lần trước ta thiếu chút nữa chết tại diệp linh tiêu trong tay lần này nói cái gì ta cũng không đi sinh tử cấm khu bên trong nghị luận â mỹ ngay sau đó đông đảo sinh tử đế giống như đặt thành một loại nào đó chung nhận thức đúng là tại lạng yên không tiếng động lui ra phía sau dự định đường cũ trở về nhìn ra tính toán của bọn hắn từ trạch đứng mày như vậy sao được hắn nhưng là khó được một lần có thể chiến t h ô n g khoái bởi vậy chạy đi đâu một tiếng hét to về sau từ trạch đúng là cầm kiếm nhảy vào sinh tử cấm khu n g o tạo người điền lư thay thế sinh tử để nhóm người đều choáng tháng này lúc đầu dự định bạo cảng nhưng hải tử thực sự quá náo loạn ta mỗi ngày giấc ngủ không đủ thực sự hữu tâm vô lực thật có lỗi khắc lặng lẽ nói cho các vị đại lão ta đã tăng tốc tiến độ quyển sách này trong tháng này liền muốn hoàn tất nha thấu chương xong chương hai trăm ở trước mặt ngươi ta lại cùng sâu kiến không khác nó không chỉ sinh tử đề nhóm còn có một đám tạ i đăng đế trên đài người xem đám người nghẹn họng nhìn chân chối đều là khó có thể tin nếu nói từ trạch chiến lực lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết kia từ trạch vừa rồi cử động chính là đem bọn hắn nhận biết á n lấy ma sát đây chính là sinh tử cấm k u a từ trạch nói ngày liền ngày người sáng suốt đều có thể nhìn ra vừa rồi sinh tử đế nhóm đ ã e ngại t ử trạch n ị c h cảnh thành đế đã thành công nhưng tại như thế tình hồn giới t ử trạch lại chỉ thân xâm nhập cấm khu đây không phải dành đến hoàng sao chờ một chút sau khi hết khiếp sợ phí kiếm đột nhiên nói sinh tử cấm khu chỉ khốn n ị c h cảnh thành đế kẻ thất bại nhưng t ử trạch là người thành công à. ý của ngươi là t ử trạch có thể tại sinh tử cấm khu bên trong tới lui tự nhiên lâm nam truy vấn hẳn là phí kiếm gật đầu kỹ càng phân tích bây giờ cái này để lộ chưa biến mất chính là chứng minh tốt nhất dù sao như từ trạch là có đi không về vậy liền mang ý nghĩa lần này không người chứng đế kể từ đó vô luận là kia kim phủ đế cầu vẫn là dưới mắt cái này để lộ đều hẳn là biến mất mới đúng một p h e n phân tích hợp tình hợp lý cái này khiến lâm nam bọn người thở dài nhẹ nhõm như đúng như đây sinh tử bên trong cấm khu những cái kia sinh tử đệ nhóm coi như thằng nha lâm nam cổ quái cười những người này sợ nằm mơ đều không nghĩ tới đã bị xưng là đến mình một ngày kia sẽ bị người nhập cấm khu truy s á ta phí kiếm bất đắc dĩ lắc đầu hai người đều đối từ trạch a n nguy cũng không quan tâm bởi vì từ trạch vừa rồi biểu hiện đã đủ để chứng minh hắn thực lực đã là hoàn toàn áp đảo sinh tử đế phía trên hiện tại vấn đề duy nhất là từ trạch sẽ đi bao lâu vấn đề này ai cũng không biết bây giờ đám người có khả năng làm chỉ có lẳng lặng tại cái này trên đế lộ chờ đợi từ trạch trở về sau đó chứng kiến từ trạch nịch cảnh thành đế thôi ừng nguyễn lâu người dồn cái gì lâm nam đột nhiên phát giác được cái gì một mặt không hiểu thời gian như vậy trôi qua một năm đế lộ còn t ạ i chứng minh từ trạch bình yên vô sự ngược lại là sinh tử cấm khu bên trong thường xuyên sẽ nhắc lên nồng đậm m ở mịt lại truyền ra đông đảo sinh tử đế k ê u gen hai năm sinh tử cấm khu bên trong đận dần trở nên yên tĩnh chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được từ trạch ta cho ngươi quỷ xin lỗi âm thanh ba năm sinh tử cấm khu tựa như b i n chết lại không bất luận cái gì độc t ĩ n h nhưng từ trạch như cũ không có ra bốn năm 5 năm năm n h ư thế cho đến hơn m ộ ư ơ i năm sau một cỗ sinh tử chỉ ý từ sinh tử cấm khu trung ương chỗ bán ra cấm khu bên trong mờ mị tái khỏi ngựa mịt quần quận mà đến thẳng tới để lộ biên giới sau đó một tản mát ra sinh tử đạo ý người bị mờ mịt đưa đến đế lộ chính là tư trạch mười năm nhập sinh tử tư trạch như c ũ lông tóc không thương không chỉ có như thế thậm chí còn lộ ra hài lòng tiếu dung hắn lại tu được sinh tử đạo nguyễn lâu kinh hô sinh tử đạo cũng là cổ đạo như thế lại thêm t ư trạch pháp kiếm hai đạo cái này cũng mang ý nghĩa tư trạch trở thành ba đạo chân thánh lại tất cả đều là cổ đạo minh bạch điểm ấy về sau nguyễn lâu hai đầu gối mềm lún trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất song đạo chân thánh đã là chiến lược n g ư tiên h u n g chi ba đạo càng quan trọng hơn là chuyện như thế dù là cổ tịch cũng chưa từng ghi chép chứng minh chưa hề có người làm được qua nhưng tử trạch không chỉ có làm được còn chỉ hao phí ngắn như vậy thời gian đơn giản nghe rợn cả người chúc mừng ân nhân từ đầu đến cuối tại trên để lộ chờ đợi chú sát đầu tiên hướng tử trạch chúc mừng thay thế một phen tờ giờ ở mở ngâm về sau nguyễn lâu cũng là từ để đài nhảy xuống đi vào tử trạch trước người chúc mừng đế tử thuộc hạ đã sớm biết lấy đế tử chỉ năng nhất định có thể nghịch cảnh thành đề thực lực chống đỡ tiên nguyễn lâu đồng dạng chắp tay chúc mừng dứt lời hắn lại là n h ú n mày thực lực chống đỡ tiên chân thánh thành đệ là đệ tôn n ị c h cảnh thành đế thì chống đỡ tiên cả hai tăng theo cấp số cộng từ trạch thực lực vẫn là chống đỡ tiên sao sợ đều có thể s o tiên thậm chí chẳng tiên dù sao trừ cái đó ra từ trạch vẫn là thân kiêm ba cổ đạo nghĩ như thế nguyễn lâu mồ hôi lạnh chảy dòng hắn may mắn mình kiềm chế lại xúc động nếu không nguyễn lâu ngươi không động thủ sao từ trạch chợt hỏi ngay vậy nguyễn lâu lập tức trong lòng nhảy một cái động thủ đế tử nói đùa thuộc h ạ n h ư thế nào ra tay với ngươi người ta cùng là vạn cổ đế cũng người ta là đế tử cao hứng còn không kịp hắn biểu lộ cứng ngắc nói vạn cổ đế cung người đương nhiên sẽ không động thủ với ta từ trạch h í p mắt g ư ờ i lời nói xoay chuyển nhưng ngươi ngoại trừ là đế cung nguyễn lâu bên ngoài vẫn là huyết ma đế tông đế tử à. nguyễn lâu xứng sở biểu lộ càng thêm cứng ngắc đế tử cớ gì nói ra lời ấy huyết ma đế tông mỗi đời sẽ chỉ ra ba tên đế tử mà ba người này đã bị ngươi chỗ chạm đương đại ba người quả thật bị ta chỗ chạm nhưng ngươi cũng không phải đương đại mà là huyết ma đế tông thượng cổ đế tử từ trạch cười nạo lười nhắc cùng nguyễn lâu làm trò bí hiểm h ã n kỹ càng phân tích ngươi tại thượng cổ thời kỳ liền bị ma tông gieo ma trùng vạn pháp đại đế chính là phát giác được điểm ấy nhưng lại không n lụy giết n g ư ơ i bởi vậy mới đưa ngươi từ sinh tử cấm khu bên trong cứu r a hắn muốn dùng c h a tấn phương thức để ngươi tìm về b ả n tâm phát giác vô dụng về sau mới lại đưa ngươi nhốt lại không muốn phủ nhận cần biết ta lần này đi sinh tử cấm khu ngoại trừ đem nó dẹp viên bên ngoài còn từ những cái k i a sợ chết sinh tử để bên trong đ ạ t được không ít tình báo sau khi nghe xong nguyễn lâu càng thêm kinh hãi tư trạch lại dẹp viên sinh tử cấm khu phải biết ở trong đó thế nhưng là có so ngụy để còn mạnh hơn sinh tử đế đánh ra hắn một chút tư trạch tiếp tục bổ sung ngươi mặc dù mất thiên quyến địa chú ý thực lực rơi xuống thánh quân nhưng chuẩn đế tu vi còn tại vẫn như cũ có thể hóa thần biết vì phân thân nếu ta không có đoán sai là ngươi lấy phân thân dẫn phương trận thiên tiến về cựu đạo châu a cử động lần này ngươi mục đích hẳn là nghĩ điều tra diệp linh tiêu lưu tại đế cung vật phẩm đồng thời còn muốn vì chính mình giành rời đi cơ hội bởi vì ta xuất hiện ngươi thành công ngươi biết thực lực của ta quá mạnh sẽ cả ngươi thành đế con đường lại tay cầm ngươi thiên quyến địa chú ý bởi vậy mới cai nguyện đi theo ngươi biết ta từ trước đến nay tự tin bởi vậy chắc chắn ta sẽ nghịch cảnh thành đế bởi vậy một mực chờ đợi dù sao ngươi cái này từ sinh tử cấm khu ra người chỉ có đến lúc đó mới có thể lần nữa thu hoạch được đi đế lộ tư cách trong lúc đó ngươi lại cảm thấy ta trưởng thành quá nhanh bởi vậy mới thừa dịp ta bế quá lúc lấy thần thức phân thân tiết lộ t h ư ờ n g nam kiếm tông tình báo dẫn các đế tông đến công không thể không nói nguyễn lâu nói đến đây từ trạch trong mắt chứa lanh còn nói ngươi bản tính này đ á n h cho là thật tốt ta bản tính hạt trâu đều nhảy trên mặt ta nguyễn lâu trầm mặc sự tình bị v ạ trần hắn đã là không lời nào để nói chỉ là có một chút hắn như c ũ không rõ đã ngươi đã sớm đối ta lên cảnh giác kia lại vì sao muốn trả lại ông trời của ta quyến địa chú ý hắn hỏi rất đơn giản từ trạch nết miệng cười một tiếng ta rất muốn nhìn một chút ngươi trước có hy vọng s a u lại tuyệt vọng biểu lộ giống như hiện tại như vậy rất là đặc sắc nguyễn lâu không phản b ắ t được giờ khắc này hắn lần nữa cảm nhận được từ trạch tự tin bởi vì chỉ có cực kỳ tự tin người mới có thể làm như thế nói như thế người tự sát đi đừng để ta đậu thủ từ trạch phất tay á o ngữ khí không thể nghỉ ngờ tự sát nguyễn lâu cười thân hám sinh tử cấm khu hắn không có tự sát bị vạn pháp đại đế tra tấn l u y ệ n chế thành sống khôi hắn không có tự sát giờ phút này như thế nào tự sát cùng l ắ m thì chính là một trận chiến từ trạch tuy mạnh nhưng hắn nguyễn lâu cũng không phải một con run dế mặc người nắm đi chết đi nghĩ tới đây nguyễn lâu đột nhiên xuất thủ coi tốc độ sợ là đã sớm chuẩn bị nhưng từ trạch chỉ là nhìn hắn một cái trong mắt sinh tử đạo ý tràn ngập tiếp theo một cái trước mắt sinh tử đạo ý tại nguyễn lâu thể nội nội tung trong nháy mắt nghiền ép hắn đạo để hắn tạy trong khoảnh khắc kinh lịch mấy chục lần sinh tử sau đó và n h hóa thành một đoàn máu đen băng tán ở trước mặt ngươi ta lại thật cùng sâu kiến không khác trước khi chết nguyễn lâu thì thảo thấu chương xong chương hai trăm linh một lại bắt đầu lại từ đầu tha thiết ước mơ nguyễn lâu chết để mấy huyết ma đế tông người đều là sắc mặt tuyệt vọng thực tế dù là tại huyết ma đế tông biết nguyễn lâu thân phận chân thật người cũng là c ự c ít những người này vốn cho rằng nguyễn lâu mới là lần này đón sát thủ ai ngờ từ trạch không chỉ có đoán được nguyễn lâu thân phận lại còn đem cái sau trực tiếp diệt xác kể từ đó huyết ma đế tông vài vạn năm bố cục xem như triệt để thất bại mà liền tại lúc này từ trạch nghĩ tới điều gì hướng chu sát chuyển âm vài câu nghe vậy chu sát đầu tiên là xương sở mà nhảy lùi lại hướng huyết ma đế tông đế đài rất nhanh đế trên đài chuyển đến giao chiến âm thanh tư trạch ngươi muốn đổi u tận giết tuyệt không thành huyết đế còn tại ngươi còn muốn diện ta huyết ma đế tông đáng hận a ta huyết ma đế tông thế nhưng là thượng cổ đ ế tông lại một ngày kia sẽ bị người như thế đổ sát đạo đạo tiếng hô to từ trên đài cao xuất hiện tại mật đi bốn tên đế tử cùng đế binh tình hùng dưới huyết ma đế tông người liên tiếp chết thảm dù cho là huyết ma lão tổ cũng không phải là đối thủ của chu sát rất nhanh liền bị chém giết ở đây huyết ma đế tông người cơ hồ đều là tông môn trụ cột mà những người này chết thảm cũng chứng minh sau này huyết ma đế tông cùng bị d i ệ t không khác tốt chết tốt lắm ma đạo người người người có thể chu d i ệ t thay thế dấu đế sơn trang cùng đạo sơn phật môn tu sĩ đều là v ô tay tán thưởng hai tông bị huyết ma đế tông hại không nhẹ giờ phút này xem như xả được cơn giận không cần một lát chu sát lại lần nữa trở về c h í n h lên một viên cổ ngọc ân nhân trong này hẳn là cựu ly đoạt m ệ n h của pháp cựu ly đoạt bệnh có thể thông qua tước đoạt người khắc thiên quyến địa chú ý phương thức từ đó đạt tới giúp người thành thành mục đích tư trạch cũng không có quên hắn còn muốn dùng bực này c ổ pháp trợ từ ra cùng vấn đạo thánh tông người thành thánh đâu tuy nói bực này cổ pháp sử dụng sẽ có tệ nạn nhưng từ trạch tin tưởng chỉ cần mình thành đế loại này tệ nạn liền sẽ hoàn toàn biến mất dù sao đã từng vạn cổ đế cũng chính là thông qua phương pháp này tạo nên gần ngàn tên thánh nhân mời ân nhân thông đế lộ đạp đế cầu chứng đạo thành đế chu sát lại kích động nói ngay vậy cân nhắc đến từ trạch thành đế đã là kết cục đã định nói không chừng lấy từ trạch năng lực còn có thể đem t i ê thụ cầu người đánh bại từ đó phóng thích một đám bị tù đại đế bởi vậy không chút do dự mời đại đế nhập cầu chúng đế trên đài tu sĩ cùng kêu lên hô to thanh â m to cao trong hư không chậm rãi đầy r a t ư trạch gật gật đầu xuôi theo để lộ chậm rãi mà đi lần nữa hành tàu ở trên để lộ nhưng hắn lại không phát giác được tự thân tu vi cảnh giới có bất kỳ gia tăng cái này chứng minh bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cái nào đó cực hạn sau đó không lâu t ư trạch đến để lộ cuối cùng hắn n g mở đầu nhìn lại chỉ gặp để lộ phía trước như cũ đoạn tuyệt giống như v ự c sâu không đáy một mảnh đ è thịt tại chỗ rất xa kim quang chật trận, trận chính là cái kiệt như cũ lơ lửng ở hư không kim phù đế cầu đông đông đông vạn đạo trung vang tái khởi tiếng trung dập dần hư không nơi xa tường vân dâng lên diễn biến thành các loại thủy thú bộ dáng vạn chúng nhìn chừng chừng hạ chỉ gặp những cái tia thủy thú nhanh chóng tụ tập tại đế cầu phía dưới lập tức nắm cầu mà lên chở cầu mà tới rất nhanh kim phủ đế cầu cùng đế lộ lần nữa liên thông hô tư trạch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cất bước hướng về phía trước cuối cùng xuyên qua đế lộ đạp ở đế cầu phía trên giờ khắc này vạn đạo chúc mừng thiên địa công trúc vô tận đế bi bỗng nhiên hiện hiện sau đó ngưng tụ thành một tòa cổ xưa đế tọa rơi vào cầu sau như thế chẳng cảnh đám người vốn đã gặp qua. nhưng vẫn cũng là không khỏi con người hơi co lại bởi vì kia thuộc về từ trạch đệ tọa không chỉ so với cái khác đại đế càng hùng vĩ hơn mà còn có ba con đường thì vọt quanh sen lẫn tương tự đế miện ba đạo đệ tọa đế miện ra thân một người tu sĩ lên tiếng kinh hô ý vị này từ trạch lại thật thần kiêm ba đạo lại thực lực viễn siêu đại đế đế tôn mới có thể nhường đường thì ngưng tụ thành đệ miện thân kiêm ba đạo đám người còn có thể tiếp nhận dù sao việc này mặc dù tuyên cổ không nghe thấy nhưng từ trạch vốn là song đạo trần thánh lại vào sinh tử cấm khu nhưng để miện phải biết cho dù là diệp linh tiêu chứng đạo thành đế lúc cũng chưa từng có được nói cách khác lúc này t ừ trạch lại so diệp linh tiêu chứng đế lúc còn mạnh hơn đám người hít sâu một hơi nhưng tiếp theo một cái trước mắt bọn hắn vừa mừng rỡ không thôi bởi vì t ừ trạch càng mạnh đánh bại kia thủ cầu người sát xuất cũng liền càng cao không thể mù quáng lạc quan dù sao kia thủ cầu người thế nhưng là t i ê n a dấu đế sơn trang mỗi tên tu sĩ nói hẳn là chỉ là tàn tiên cũng chính là đế tôn chân tiên khả năng không lớn dù sao đây chính là muốn nhập tiên môn nhưng thực lực của hắn thật sự là tàn tiên tuyệt không phải từ trạch đối thủ nhưng nếu là chân tiên đâu tại t i ê n trước mặt đại đế cũng muôn túi l ầ u a nói không chừng từ trạch có thể chạm t i ê n đâu cái này sao có thể như thế kinh thiên cử động cho dù là trạng thái toàn thịnh lúc diệp linh tiêu cũng làm không được đám người nghị luận ở mỹ mà tại trong lúc này từ trạch đã ở để trên cầu đi ra mấy bước đi vào một hốc mắt x ư n g đỏ đôi mắt đẹp tuyệt vọng nữ tử trước mặt nữ tử chính là cố huyền thanh từ trạch để nàng đợi bởi vậy nàng tại để cầu đợi trọn vẹn hơn mười năm hơn mười năm bên trong từ trạch đưa nàng đẩy vào để cầu lúc nói lời nói không ngừng tại trong óc của nàng h i ệ n hiện lặp lại mỗi một câu nói cũng giống như một thanh lưới dao chặt đứt nàng một tia hy vọng cuối cùng đồng thời cũng làm cho nàng cảm nhận được mãnh liệt hơn tội nghiệp giờ này khắc này đế trên cầu hai người đứng đối mặt nhau từ trạch ánh mắt h ư ớ n g xuống cố huyện thanh lại ngay cả dũng khí ngầm đầu đều không có hai người chỉ giữ trầm mặc chúc mừng một lúc lâu sau cố huyện thanh miễn cưỡng cười một tiếng nàng như cũng không dám ngầm đầu lại nói lúc lui về phía sau một bước dùng cái này kéo ra cùng từ trạch khoảng cách cũng không phải là nàng không muốn dựa vào gần từ trạch mà là triệt để đã mất đi đứng tại từ trạch trước mặt dũng khí loại này mất đi để nàng ngạt thở lại cũng chỉ có thể nhận bệnh bởi vì nàng tử vừa mới bắt đầu liền biết mình là cái tội nhân tội không thể tha tội nhân không bị tha thứ mới là hẳn là một màn này thực tế ta mong đợi thật lâu lại không nghĩ rằng một ngày kia đúng là thực hiện đáng tiếc t ừ trạch nói cố huyện thanh trầm mặc nàng minh bạch t ừ trạch đi tứ dù sao ở trên một thế bên trong t ừ trạch cuối cùng cả đ ờ i mục đích đơn giản là muốn đổi kịp cước bộ của nàng sau đó giống bây giờ như vậy đáng tiếc kia đã là ở kiếp trước nhớ kỹ lời ta từng nói sao sau đó ngươi là ngươi ta là ta tư trạch lại nói lời ấy để cố u y ệ n thanh thân thể mềm mại r u lên trong lòng lại đau ta nhớ được ngươi yên tâm sau đó ta sẽ không lại sưng hâu ngươi là phu quân sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi càng sẽ không nàng trong mắt đáp lời nói nói nàng chính là nói không được nữa bởi vì nàng vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp đem tuân ra nước mắt nhẹ về kia manh liệt hơn đau lòng cùng bị thương để nàng hô hấp kịch liệt lại không cách nào phun ra đồi câu vài lời ngươi hiểu lầm từ trạch nói tiếp thật đơn giản bốn chữ lại làm cho kia đã vô pháp đè nén tiếng khóc im bặt mà rừng đôi mắt đẹp vẫn có nước mắt treo cố huyện thanh mờ mịt m ừ đầu lại trừng mắt nhìn nàng nghe không hiểu ý của ta là sau đó ngươi ta ân oán thanh toán s o n g lại không bất kỳ quan hệ gì kể từ đó có lẽ chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu từ trạch nói lại bắt đầu lại từ đầu đột nhiên tới hạnh phúc để cố huyền thanh đại nào đừng máy cả n g ư ờ i như bị xét đánh xứng sở tại nguyên chỗ có ý tứ gì hẳn là ừ m bắt đầu từ bằng hữu đi từ trạch bổ sung cố huyền thanh đã hiểu n g u y ê n lai là ý tứ này lại bắt đầu lại từ đầu nhưng nàng cũng không thất lạc ngược lại là nín khóc mỉm cười bởi vì chuyện này đối với nàng mà nói đã là tha thiết ước mò bất quá ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều dù sao lòng ta quá nhỏ chỉ có thể dung n ạ p xuống một người mà ngươi kia là từ trạch lại nói ta biết là sư tôn cố h u y ề n thanh cười đánh gãy nhưng sư tôn nói chỉ cần ngươi gật đầu chúng ta đều có thể gà cho ngươi đương nhiên ta làm tiếp nàng tiếp tục nói từ trạch xứng sở cái này lộn xộn cái gì đồ vật hắn là vạn vạn không nghĩ tới a không nghĩ tới hai nữ có hắn lại trò chuyện những này lại thêm một cái khinh linh sư muội cũng có thể cố huyện thanh lại nói vô luận là k i n h linh hay là linh tiêu ta đều đưa các nàng xem như sư muội Từ t r ạ chương tim c hai thực trăm linh hai thủ cầu người d i ệ p thất tuyện hai người xuôi theo đế cầu mà đi c ố huyện thanh nhảy c ỡ n không thôi thân hình từ đầu đến cuối vởn quanh tại từ trạch bên cạnh tựa như về tới đã t ư ở n g nhưng nàng lại giữ vững khoảng cách bằng hữu khoảng cách dù sao nàng bây giờ cùng từ trạch chỉ là bằng hữu nha h h <cười> đông d ư n g c ố huyện thanh d ư n g bước n ố c n ố c cười một tiếng cười cười nàng đột nhiên cảm giác được có chút không quá hiện thực sau đó ta ta không phải đang nằm mơ chứ nàng vừa khóc t ừ trạch lắc đầu nghĩ nghĩ vẫn là giúp nàng rút đi trên mặt lụa trắng lụa trắng hạ dung nhan như cũng đủ để cho thiên địa thất sắc nhưng này song mỹ trong mắt lại không đã từng chấp nhất hoán niệm nàng bộ dáng như thế để t ừ trạch s ư n g sở t ừ trạch không khỏi nghĩ lên không biết bao nhiêu năm trước hai người lần đầu gặp mặt lúc khi đó cố huyên thanh cũng là như vậy mặc dù dung mạo xấu xí nhưng này song mỹ trong mắt lại sán lạn như sao trời thanh tịnh đi suối bởi vậy chỉ một cái l ê t mắt tử trạch liền thích trước mắt nữ tử này tử trạch sinh tử trước tuyệt vọng là có ý gì cố huyền thanh lại hỏi nàng nhớ kỹ hai người sóng vai tại trên để lỗi lúc tử trạch từng nói qua một câu chân chính để ngươi ta tách ra là sinh tử trước tuyệt vọng cùng ngươi ta viên kia dần dần từng bước đi đến trái tim dần dần từng bước đi đến tâm cái này cố huyền thanh có thể minh bạch dù sao ở kiếp trước hai người từ thành thân tư thủ đến nàng lựa chọn lãnh đạo rời xa giữa hai người kia nguyên bản cực nằm t â m cũng tại dần dần trở nên lạnh sau đó rời xa nhưng sinh tử trước tuyệt vọng cái này cố h u y ề n thanh không biết nên làm gì lý giải nàng ẩn ẩn cảm giác điểm này có lẽ chỉ cần lại quan sát từ trạch một lần ký ức nàng liền có thể minh bạch nhưng thời khắc này nàng lại có chút chờ đợi không được hỏi thăm lúc cố h u y ề n thanh nhìn trừng trừng lấy từ trạch nàng có chút sợ sợ e ngại nghe được đáp án nhưng lại lấy hết dũng khí không chịu để cho ánh mắt của mình lui bước nửa phần bởi vì việc này thật rất trọng yếu ngay vậy từ trạch đầu tiên là ánh mắt tối sầm lại sau đó mới nhìn hướng đế cầu một chỗ khác nói chuyện quá khứ liền đi qua đi bây giờ chúng ta cần phải làm là hướng về phía trước nha cố h u y ề n thanh gật đầu cũng không lựa chọn truy vấn tư trạch không muốn nói nàng sẽ không m i ễ n cưỡng bây giờ nàng cũng chỉ có thể chờ chứng đế kết thúc lại một lần nữa quan sát từ trạch ký ức hai người tiếp tục tiến lên đế cầu rất dài dài đến lấy tu vi của hai người đúng là chậm chạp không cách nào vượt qua đế cầu cũng rất ngắn ngắn đến cố h u y ề n thanh còn chưa nói đủ đi đủ liền đã đã tới mục đích hai người nhìn phía trước tình hình l â y người đế cầu một chỗ khác đúng là một cái thế giới thế giới lấy kim quang là trời tường vân làm địa quanh mình thụy thú bay lên liền t ư ợ n h ư kêu mây thượng tiến cảnh có đạo không rõ nói không rõ l ộ n lẫy đưa thân vào trong m â y từ trạch củng cố huyện thanh đồng thời trông về phía xa hai người cách đó không xa hai cái cổ p h á t đế tọa lơ lửng ở chân trời đang phát ra như sóng lớn đế bi mà tại hai cái đế tọa bên cạnh thì có một chiếc gương cổ cổ kính cực đại tựa như thiên kính không kính điêu rồng mại phượng sinh động như thật mặt kính như nước giống như sóng hiện ra chúng sinh thân ảnh đây là chúng sinh kính sẽ đem các ngươi thành đế hình ảnh bắn ra thế giới để các ngươi thụ chúng sinh cùng bái ừ m nếu các ngươi có muốn nhìn người muốn nhìn vật cái này chúng sinh kính cũng có thể giúp các ngươi nhìn thấy một đạo hơi có vẻ men say thanh em chuyển đến tư trạch cùng cố huyện thanh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp cổ kính giới còn có một tòa giống như tường vân ngưng kết đảo nhỏ ở trên đảo một thanh sam trung niên nhân chính dựa vào tại tre trời dưới cây tay phải cầm kiếm tay trái uống rượu ngươi là cố huyện thanh trước mắt ngươi lại không biết ta trung niên nhân s ứ n g sở ngược lại vừa cười nói thì ra là thế thiên cơ đế tông liên hợp tiên môn đ á m kia lao bất tử sao có ý tứ gì cố huyện thanh s ứ n g sở thiên cơ đế tông mặc dù lấy thiên cơ vì chỉ nhưng mục đích cuối cùng nhất bất quá là nghị thuận thiên cơ nhập tiên môn thôi tiên môn đám kia ngụy tiền tự khoe là tiên vực hậu duệ làm trọng trở lại tiên b ự c không từ thủ đoạn nghĩ đến xác nhận tiên cơ để tông đương đại người t h ủ đám kiên ngụy tiên m ẹ hoặc ca không nghĩ tới vài vạn năm quá khứ những người này lại vẫn chưa từ bỏ ý định cho nên nói đến đây trung n h ê n nhân lần nữa nhìn về phía cố h u y ề n thanh thương hại nói ngươi bất quá làm ai quân cờ cố h u y ề n thanh nhữ mày hoàn toàn không hiểu nó ý ngươi đến tột cùng là ai nàng âm thanh lạnh lùng nói ta trung nhiên nhân đáng chát cười một tiếng một cái đã từng cũng bị tiên môn m ẹ hoặc ư u toan thành tiên nhưng cuối cùng lại c à n nguyện bị vây ở nơi đây người vô năng thôi ngươi có thể gọi ta thủ cầu người cũng có thể xưng hô ta là thất tuyệt kiếm đế diệp thất tuyệt ngay vậy từ trạch con người hơi co lại thất tuyệt kiếm đế hắn nhớ rõ theo p h i kiếm bọn người nói thương nam kiếm tông đã từng tông tên liền vì thất tuyệt kiếm đế tông cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trước mắt thủ cầu người đúng là kiếm tông một tên khác kiếm đế đối với diệp thất tuyệt kiếm tông chỗ còn có ghi chép cũng không nhiều từ trạch chỉ biết là tại diệp linh tiêu thành đế trước diệp thất tuyệt chính là mạnh nhất đại đế từng được vinh dự có khả năng nhất thành tiên đại đế về phần diệp thất tuyệt tại sao lại rời đi kiếm tông lại tại sao lại biên thành thủ cầu người những sự tình này từ trạch hoàn toàn không、biết. Thực tế đối với Diệp thất Tuyệt Thất tỉnh, Từ t sự r ạ cái h không quan tâm, nhưng cân nhắc đến khả hay hỏi, thân thể chuyện cũng cân trước cũng c quan đến năng này liên quan đến mấy vạn năm ẩn, trên ngươi đến tột cũng xảy ra chuyện gì? ra tâm, tột mấy Đối là vậy xảy bởi với bí ở này diệp thất tuyệt lắc đầu ta kể cho ngươi cái cố sự đi hướng trong miệng rót vào một ngụm rượu về sau hắn mới mặt lộ vẻ hối ức nói ta thân kiêm kiếm đạo thất tuyệt đạo lại lấy s o n g đạo chân thánh trừng đế thành tựu đế tôn uy áp trừng đế cái gọi là thất tuyệt đạo liền đem bảy loại tiểu đạo tu luyện đến trừng đạo cảnh từ đó hóa thành đại đạo thất tuyệt từ trừng đế về sau không người là đối thủ của ta ta ánh mắt chỗ đến chúng đại đế đầu không dám nhấc khi đó ta coi là ta đã sừng sững ở trên đỉnh thế giới cho đến có một ngày một vừa thành đế nữ tử một chiêu đem ta đánh bại lớn như thế bại phá ta vô địch c h i tâm để cho ta sinh ra chấp h nhiệm lựa chọn v ứ c bỏ tông môn tìm kiếm tiên đồ sau đó nội danh lão nhân tìm được ta lại nói với ta một câu chân thánh thành đế song đạo hỏi tiên chỉ có song đạo chân thánh thành đế mới có thể đánh vỡ không gian b í ế t lũy tìm được tiên một chỗ nghe được cái này từ trạch trong lòng n h ả một cái sớm tại hồi lâu trước hắn liền nghe qua chân thánh thành đế song đạo hỏi tiên câu nói này không nghĩ tới đúng là ý tứ này cho nên ngươi thành công không cố huyện thanh hiếu kỳ truy vấn đương nhiên thành công diệp thất tuyệt tự hào cười một tiếng ta từ tán tu vì dẫn tới vô vọng tiên k i ế p thành công mượn nhờ tiên nguyên lộ sắt thành tiên cuối cùng tìm được tiên môn chỗ nhưng hãn thần sắc tối xâm lại biểu lộ tràn đầy lạc t ị c h nói nhưng bằng vào ta thực lực lại không cách nào đem nó mở ra không cách nào kiếm mở tiên môn từ tán tu vì lộ sắt thành tiên câu nói này để từ trạch rốt c u c giật mình nguyên lai、like、đây mới là diệp linh tiêu từ tán tu vì cái gì nguyên nhân đúng là một loại thành tiên phương thức thiên nguyên hắn l ai là lông mày nhữ diệp Cái này cái gọi này thất tuyệt thở dài một tiếng nói các ngươi nói một chút cái này ai chịu được lúc ấy ta lên đường tâm sợ a càng khoa trương hơn là lúc ấy ta vốn định đi theo diệp linh tiêu về sau tiến vào tiên môn đến tiên v ự c nhưng kết quả ta còn chưa kịp nhập tiên môn diệp linh tiêu liền trở lại nàng một bàn tay đem ta phiến rời tiên môn sau đó càng làm muốn ta c h ấ n thủ cái này để cậu nếu không liền đoạn ta kiếm đạo hủy ta t i ê n thân ta đây sao có thể đồng ý si khả sát bất khả nhục nói đến đây diệp thất tuyệt lộ ra cực kỳ tức giận khi đó sỉ nhục cảm giác hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ nhưng cuối cùng ta còn là đồng ý hắn chuyển di chuyện vì sao không phải si khả sát bất khả n h cố huyền thanh không hiểu bởi vì ta thất tuyệt đạo trong đó có một đạo tên là sinh đạo mà đem sinh đạo tu luyện đến chứng đạo cảnh liền sẽ trở nên ngôn ngữ đến tận đây diệp thất tuyệt xấu hổ cười một tiếng kia sở lấy cái hót bộ dáng nhìn đúng là cực kỳ chất phác liền sẽ trở nên cái gì còn không sợ liền sợ chết hắn nói tư trạch cùng cố h u y ề n thanh đồng thời em mở lặng thấu chương xong chương hai trăm linh ba tư trạch đây chính là tiên tư trạch vốn cho rằng diệp thất tuyệt biến thành thủ cầu người ở trong đó hẳn là có cực lớn ận tỉnh ai ngờ đây chẳng qua là diệp thất tuyệt sợ chết cho nên diệp linh tiêu chỉ là một câu liên d ọ a đến diệp thất tuyệt tự nguyện thủ cầu vài vạn và năm lại không dám rời đi nửa bước muốn hay không khoa trương như vậy các ngươi biết cái gì diệp linh tiêu thế nhưng là tuyệt tình người lời nàng nói có thể không nghe nàng không có tình cảm a diệp thất tuyệt đương nhiên nói kia về sau đâu diệp linh tiêu biến mất biệt tích bây giờ càng là tu vi cũng không khôi phục ngươi vì sao không rời đi để cầu từ trạch buồn b ự c mà đối với cái này diệp thất tuyệt trả lời là ta thất tuyệt đạo bên trong còn có một đạo tên là ồ đạo ai biết đây hết thể có phải hay không diệp linh tiêu trang lý do an toàn ta còn là tiếp tục làm thủ cầu người tốt trạch ư t cùng cố huyện thanh lần nữa im lặng hai người l i ế n nhau ánh mắt đều tựa như nói con hàng này thật là một cái kỳ hoa ngươi lời nói trước sau mâu thuẫn tư trạch nghĩ đến cái gì hỏi chiếu như lời ngươi nói ngươi dù chưa nhập tiên môn lại thành công tìm được tiên môn chỗ như thế lại sao tính bị tiên môn mẹ hoặc đâu bởi vì diệp linh tiêu nói tiên môn phía sau cũng vô tiền v ư ợ ca diệp thất tuyệt dây bể. nàng nói ngươi liền tin cố huyện thanh khó có thể tin n h ư chỉ là như thế ta đương nhiên không tin nhưng tiên môn sau như thật có tiên vực kia nàng vì sao muốn đi mà trở về diệp thất tuyệt hỏi lại có chút đạo lý cố huyền thanh xứng s ỏ gật đầu biểu thị đồng ý còn nữa diệp linh tiêu nói ta bị tiên môn mê hoặc ta nếu không đồng ý mạng nhỏ cũng khó giữ được à diệp thất tuyệt lại nói ngay vậy từ trạch cùng cố huyền thanh đều thường hắn một cái l ư ớ c mắt đối với diệp linh tiêu sự t ì n h n g ư ơ i biết nhiều ít từ trạch cho hỏi đây chính là ta suốt đời c h i địch có thể nói rõ như lòng bàn tay diệp thất tuyệt thoát ra rất tốt từ trạch hài lòng gật đầu đối với diệp linh tiêu sự t ì n h hắn dự định hiểu rõ hơn thế dù sao cử động lần này có thể để cho hắn tốt hơn cùng diệp linh tiêu trung đụng đồng thời cũng là một loại tỉnh lại diệp khinh linh phương thức diệp linh tiêu tại sao lại giết mình sư huynh thà d i ế đạo nghĩ nghĩ từ trạch hỏi không biết diệp thất tuyệt lắc đầu diệp linh tiêu đến tột cùng là thành đế trước tán g thất tình dục dục vẫn là thành đế sau khoe miệng giật một cái về sau từ trạch hỏi lại vấn đề này hắn vẫn luôn không biết đáp án dù sao hắn tiến về cựu đạo châu lúc châu nghe nói chính là diệp linh tiêu là tại thành đế trước trở lại vạn cổ đế cung thu hoạch được đế pháp về sau mới lưu lại một vật nhưng từ bạch thượng đến phân tích diệp linh tiêu tựa hồ là từ tiên môn trở về về sau mới lựa chọn bạn cổ đế c u n g làm tự thân thất tình lục dục mai táng chỉ điện rõ ràng cả hai tồn tại mâu thuẫn úc cái này à? ngay vậy diệp thất tuyệt tự tin cười một tiếng nói ta cũng không biết tư trạch khoe miệng giật một cái muốn đánh người ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao l i ê n ngay cả cố huyện thanh cũng bị làm cho suýt nữa phát điên làm đối thủ ta đối diệp linh tiêu kiếm thức kiếm đạo tính cách yêu thích vờ vờ rõ như lòng bàn tay về phần cái khác ta hiểu rõ làm gì diệp thất tuyệt hỏi lại lời ấy làm cho cố huyện thanh k ẽ g i ậ mình t ừ trạch làm sao bây giờ hắn nói hình như rất có đạo lý nàng nhìn về phía t ừ trạch t ừ trạch còn chưa tới kịp đáp lời bất quá ngươi vừa rồi vấn đề ta mặc dù không biết lại có chỗ suy đoán đ o a n chính t h ầ n sắc diệp thất tuyệt tinh tế phân tích ta cảm thấy diệp linh tiêu chém hai lần thất tình lục d ụ n g một lần là tại thành đế trước một lần thì tại từ tiên môn trở về sau dù sao lúc ấy thương nam đáo chỗ ham hại lừa gạt góp tài nguyên luyện chế về tình chuyển môn u đan chính là vì để diệp linh tiêu một lần nữa tìm về thất tình lục dục nha chính là bởi vì thành công cho nên về sau thương nam mới cần tự sát mượn nhờ loại phương thức này để diệp linh tiêu tuyệt tình kiếm đạo viên mãn từ đó chứng đạo thành đế đây cũng không phải là cái gì ly kỳ sự t ì n h dù sao tu luyện tuyệt tình kiếm đạo người vốn là cần không ngừng c h ẳ n g tỉnh đoạn mớn sau khi nghe xong từ trạch cảm thấy có lý liền g ậ t đầu vài vạn năm quá khứ cuối cùng có người theo giúp ta tàn g â u nhất thời lại hàn huyên nhiều như vậy diệp thất tuyệt cảm khái Tốt. hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển hỏi trở lại chuyện chính từ trạch ngươi man rượu tới sao nói lời này lúc diệp thất tuyệt mỉm cười thoáng chốc một cố khó nói lên lời uy áp từ hắn thể nội bắn ra uy áp huyền rượu dày đặc liền ngay cả xa như vậy chỗ đế cầu giống như cũng không chịu nổi lại rung động bên trong xuất hiện mấy đạo vết rách cùng một thời gian mấy đạo lưu quang từ diệp thất tuyệt thể nội mà ra v ò n quanh quanh thân tiêu hào quang l n g ánh vô thượng k h í tức để hắn nhìn lại phi phàm giống như tiên từ trạch phất phất tay ra hiệu cố huyện thanh rời xa một chút đồng dạng cầm kiếm đồng dạng chỉ hướng đối phương từ trạch hỏi lại mang rượu tới như thế nào không mang lại như thế nào diệp linh tiêu nói qua bất kỳ cái gì thành để người đang ngồi trên đề tọa về sau liền cần lại từ bỏ đế toạ tù tại để cầu sau như ta trước đây nói ngươi như đã mang rượu ta có thể mở một mặt lưới nhưng nếu là không có hừ hừ diệp thất tuyệt cười nhạo không thôi lúc nói chuyện hắn tự thân khí tức lại lần nữa kéo lên trong nháy mắt vượt qua đế phạm chủ để cho người ta cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác mà liên tại hắn muốn nói cái gì ngoan t h o ạ i lúc hắn thấy rõ t ử chạch trên tay kiếm nam t i ê n kiếm diệp thất tuyệt nghẹn họng nhìn chân chối đây cũng không phải là phổ thông kiếm mà là diệp linh tiêu sử dụng có thể so với tiên bình đế binh nghe nói chỉ có kiếm đạo tạo nghệ cùng diệp linh tiêu ngang hàng thậm chí tại trên đó người mới có thể thụ cái này nằm tiên kiếm tán thành càng quan trọng hơn là diệp thất tuyệt rõ ràng biết thời k h ắ c này diệp linh tiêu vẫn nằm tại từ trạch lưu ly trong quan tài ngọc diệp linh tiêu cái này đi tuyệt tình kiếm đạo chưa hề nhìn tới nam nhân khác nữ ngon nhân lại nguyện ý để từ trạch lấy chính mình kiếm cần biết bây giờ diệp linh tiêu mặc dù tù vi cũng không khôi phục nhưng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu như cũ có thể trọng trường nằm tiên kiếm cái này để diệp thất tuyệt không thể hiểu được mà liên tải hắn nghĩ đến nhìn từ trạch cùng diệp linh tiêu quan hệ không ít mình muốn hay không nhiều thả n h i ề lúc việc đã đến nước này đã không cần ngơi ư lại thủ cầu c ú t đi một đạo giọng nữ dễ nghe đột n g ộ t xuất hiện tại đầu góc hắn diệp thất tuyệt trong nháy mắt liền nghe ra đây chính là diệp linh tiêu thanh nhâm sau khi nghe xong diệp thất tuyệt lệ rơi lầy mặt giải thoát rốt cục giải thoát loại này bị vây ở đế cầu vài văn và năm kìm nén đến người đều sắp điên rồi thời gian rốt cục giải thoát ân nhân a diệp thất tuyệt kém chút liền cho từ trạch q u ỷ cái này làm cho từ trạch một đầu dấu chấm hỏi ha ha sau đó ta diệp thất tuyệt liền tự do ta nhìn bây giờ thế gian này còn có ai có thể bại ta diệp thất tuyệt cười càng thêm tùy tiện lời này từ trạch không thích nghe bởi vậy một kiếm chém ra n à y một kiếm vì cổ kiếm nhị thức thương c ổ i so sánh với cổ kiếm một thức mà nói cổ kiếm nhị thức không chỉ có uy lực mạnh hơn còn có thể đạt tới kiểm r a thương cổ một kiếm c h ạ m tiên ý cảnh không chỉ có như thế một kiếm này thậm chí dành thời gian cổ pháp kiếm giới tất cả pháp l u ậ n còn có sinh tử đạo ý g i a trì biết diệp thất tuyệt là c h â n tiên bởi vậy từ trạch vận dụng toàn lực ngươi vậy mà đậu thủ cũng được vậy ta liền để ngươi mở mang tầm từ chạy ra bây giờ thực lực của ngươi mặc dù có thể so với c h â n tiên nhưng cuối cùng không có ngưng kết tiên khu vẫn thuộc về p h ạ m thôi được liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiên thực lực thay thế diệp thất tuyệt đầu tiên là sức sở sau đó tự tin cười lời con chưa dứt trước mắt một kiếm giống như từ thượng cổ mà đến chỗ sen lẫn cổ ý đạo ý mà ngay cả tiên khí cũng là không thể ngăn tiên khu không thể đỡ mà một kiếm này diệp thất tuyệt gặp qua chính là vài vạn năm trước đó diệp linh tiêu kiếm mở t i ê n môn lúc chỗ chém ra một kiếm kia đồng dạng kiếm thế đồng dạng kiếm binh cũng là đồng dạng một kiếm ra tức mở tiên môn cũng chạm tiên người rất nhanh tại khó có thể tin ánh mắt bên trong diệp thất tuyệt đầu tiên là bị kiếm khí gây thương tích sau đó lại bị kiếm thế quyển đến cao vạn t r ư ờ n g không đập âm âm hạ trực tiếp trọng thương đây chính là tiên từ trách hỏi ta không phải tiên ta chính là cái r á c rưởi diệp thất tuyệt vừa khóc hắn liền không hiểu rõ làm sao mỗi một lần cảm thấy tự thân muốn quật khởi lúc liền có người nhảy ra đem hắn một kiếm đánh bại cái này làm cho hắn rất bất đắc dĩ a bại một lần lại bại hắn cũng bắt đầu hoài nghỉ nhân sinh ô ô nam thẳng trên mặt đất diệp thất tuyệt khóc đến khóc không thành tiếng đem hắn như thế bị khuất biểu lộ nhìn họ trong mắt từ trạch không đành lòng liền hỏi nếu không làm lại xem ở ngươi vì ta giải hoặc tình cảm bên trên ta thả nhường ngay vậy ngắn ngủi trầm m ặ t sau phúc diệp thất tuyệt trực tiếp thổ huyết thấu chương xong chương hai trăm linh bốn một lời r a huyết đế diệt diệp thất tuyệt đi đang khóc khóc gáy gãy bên trong e o lấy trọng thương thân thể rời đi người này cũng là người đáng thương rõ ràng có khoáng thế chi tư lại sinh không g ặ p thời liên tiếp gặp được ngươi cùng diệp linh tiêu nhìn xem diệp thất tuyệt bóng lưng cố huyện thanh nói từ trạch gật gật đầu quay người nhìn hướng phía sau hậu phương chỗ hai cái đế tọa còn tại đi thôi nhập tọa tư trạch hướng cố huyện thanh bắc hai người đồng thời bay lên không hướng về phía trước sau đó lại vào ngồi ở đế tọa như đế lâm vị mà tại nhập tọa trong nháy mắt tư trạch cái này đế tọa có thể tăng cường tu vi cảm lộ khó trách đại đế nếu không có đế tọa chính là hữu danh vô thực cố huyện thanh cả kinh nói đối với cái này tư trạch lại là lắc đầu hắn cái gì đều cảm giác không thấy bởi vì tại thực lực đạt tới cái nào đó cực hạn tình huống giới cho dù là để tọa cũng vô pháp để hắn tiến thêm một bước về phía trước như thế tình huống giới như nghĩ đột phá chỉ có thành tiên chỉ có thành tiên hắn mới có thể chân chính đứng ở thế giới chỉ định dùng tuyệt đối thực lực thủ hộ thân bằng an toàn cũng chỉ có thành tiên mới có thể hiểu mấy vạn năm trước vì sao diệp linh tiêu sẽ từ tiên môn đi mà trở về muốn thành tiên nhất định phải từ tán tu vì dẫn động tiên k i ế p ngồi ngay ngắn đế tọa từ trạch thì thảo ngươi muốn trở thành tiên sao ngay vậy cố huyện thanh quang tới ánh mắt ngươi nêu là lo lắng ở trong đó phong hiểm vậy ta trước tiên có thể nếm thử h ạ n nàng lại nói ngay vậy từ trạch lắc đầu ngươi không cần lại cưỡng ép vì ta mạo hiểm như ta lúc chưa nói chúng ta bây giờ cần phải làm là hướng về phía trước nhìn được cố huyền thanh cười đáp ứng đã từ trạch không muốn để cho nàng mạo hiểm kia nàng liền không thể mạo hiểm bởi vì đối với bây giờ nàng mà nói đã lại không có gì so từ trạch quan trọng hơn nàng không muốn để cho từ trạch thất vọng càng không muốn để từ trạch phiền nhiễu ngươi đạt được muốn đáp án sao cố huyền thanh lại hỏi hai người tại trên đế lộ tiến lên lúc từ trạch từng nói qua rất nhiều chuyện chỉ có đạp đế cầu mà qua đi mới có thể một cách chân chính minh bạch chuyện này cố huyền thanh đồng dạng n h ư kỹ đặt được từ trạch gật gật đầu là cái gì cố huyền thanh nghĩ hoặc Ba l o đế, từ từ đến nay từ trạch như cũng nhớ ký tia đại chu thiên cấp vi lực tại sinh tử đạo tiêu thời khắc đó hắn nguyện vọng duy nhất chính là lại nhìn một lần thê tử thân ảnh nói một tiếng bào trọng nhưng kết cục cũng chỉ có tuyệt vọng cố huyên thanh cũng không xuất hiện cái này giống đệ chết từ trạch cuối cùng một cây dâm dạng rốt cuộc minh bạch mình mấy trăm năm thủ vững truy đuổi chẳng qua là chuyện tiếu lông c ũ như g là bởi vì đây, sau k i lại vô luận cố thanh làm chút, nói cái sống cố luận huyền thanh hắn vẫn n gì, làm vô chút, h cũ thế ở dê mà thái độ đối độ v ớ cũng ố h u y i tồn chứng k h minh ở kiếp t r ư ớ c cố huyện thanh tại thành đế về sau không hề giống hắn suy nghĩ như vậy cao cao tại thượng mà là đã cố huyện thanh trong mấy trăm năm đều nói không nên lời kia tách ra ngữ vì sao thành đế sau lại có thể sảng khoái nói ra khỏi miệng đây hết thảy là bởi vì thân phận trích lệch vẫn là bạc tình bạc nghĩa hay là chính là đơn thuần muốn cùng hắn phân do giới tuyến đã từng từ trạch coi là ba điều có nhưng sự thật lại là ở kiếp trước bên trong cố h u y ề n thanh là tại biết mình sẽ bị cầm tù tình h n giới mới lựa chọn cùng hắn triệt để tách ra đồng dạng là tách ra lại thiếu một phần lương bạc nhiều hơn một phần đối với hắn quan tâm cùng lo lắng dù sao ai cũng không có nhàn đến tại tự thân sắp gặp nạn đêm trước sẽ tận lực đối một cái không thèm quan tâm người nói cái gì mà chính là bởi vì bị nốt cho nên cho đến từ trạch sinh tử thời khắc đó cố h u y ề n thanh cũng là chưa từng xuất hiện quả thật cái này cũng không thể thay đổi gì ở kiếp trước cố huyện thanh vì chứng đế làm hết thảy y nguyên đem từ trạch tổn thương cực sâu nhưng cái này đã để từ trạch có chỗ tiêu tan chí ít cái này khiến hắn ở kiếp trước mặc dù như cũ b u ồ n cười không có chút ý nghĩa nào nhưng cũng cho hắn triệt để bông xuống tiêu tan lý do chính là bởi vì đoán được những này cho nên từ trạch lựa chọn mới có thể đối cố huyện thanh thái độ chuyển biến tốt đẹp mới có thể cho hai người một cái làm bằng hữu cơ hội đương nhiên cũng chỉ có thể là bằng hữu ở kiếp trước vết thương c h n g chất đã được quyết định từ lâu một thế này hai người cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu hô nghĩ đến cái này từ trạch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đây cũng là hắn nói tới hướng về phía trước kiếp trước hơn ba trăm năm sớm nên tan thành mây khói thời khắc này thoải mái là hướng về phía trước đương thời trường đế đồng dạng là hướng về phía trước sau đó hắn sẽ ở triệt để buông xuống đồng thời cất bước hướng về phía trước tại thân bằng đồng hành tiến lên sẽ không lại hướng sau lưng nhìn lên một cái nghĩ đến từ trạch ống tay h áo khe vớt hướng chúng sinh kính đánh vào một đạo lưu quang dầm dịt giờ ờ ờ mờ m ặ t kính như sóng nước động lắng lại sau mặt kính chiếu ra rất nhiều người nét mặt tươi cười từ đó t ừ trạch thấy được nhà mình phụ mẫu phụ mẫu một mặt tự hào nhất là tự trấn giờ phút này chính lôi kéo người đi đường không ngừng chỉ vào bầu trời khoe khoang thấy không kia là nhi từ ta ta nói xóm con ta có đại đế chỉ tư từ đó từ trạch thấy được vấn đạo thánh tông nhìn chừng chừng lấy thương cung vấn đạo lao tổ bọn người đều là tại kích động d u n g động sau đó ta vấn đạo thánh tông liền có thể đổi tên hỏi đệ tông vấn đạo lao tổ đều nhanh cười đến đau s ố c h ô n g từ đó từ trạch thấy được như c ũ tại đang để đại thg lâm nam b ọ n người thị di đang cười thiếu d u n g nhuộm giờ đờ ờ nở thế gian lâm nam thì lại tại sư cầm đồ thế bộ kia một người đắc đạo gà chó lên trời bộ dáng để không ít người đều hận nghiến răng từ đó từ trạch cũng nhìn thấy rất nhiều vốn không che mặt người những người này cũng như trên một thế mình chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem chiếu vào trên bầu trời chứng đế hình tượng ánh mắt cực nóng chờ đợi đồng thời lại có một tia bất đắc dĩ đối tượng thân nhỏ yếu đ ờ i này đều không thể chứng đế bất đắc dĩ không nói thứ gì sao cố huyền thanh nói nghe nói dĩ vang chứng đế người đều sẽ cho mình định một cái niên hiệu sau đó thuận tiện được người s ư n g hô cúng bái không cần tư trạch lắc đầu ta là vì thân bằng chỗ chứng đế cũng không phải là thiên hạ chúng sinh nói xong h ắ n từ đế tọa bên trên đứng dậy ánh mắt nhìn về phía nơi xa sớm tại diệp thất tuyệt lúc rời đi một đám bị n ố t đại đế đã phát giác Thủ cầu mà từ trạch chúng đại đế giải thậm chí không dám xuất hiện tại trước mắt hắn các ngươi chỉ cần chém huyết đế liền có thể rời đi để cầu nếu không liền tiếp theo vây ở nơi đây đi từ trạch đâm thanh lạnh lùng nói nói xong hắn xoay người rời đi lấy hắn thực lực hôm nay giết một tôn đại đế thậm chí không cần hắn tự mình đọc thủ mà hắn cũng tin tưởng những n à y đại đế nhóm biết nên lựa chọn như thế nào quả nhiên mấy đạo đế uy bỗng nhiên một phát tư trạch vừa mới rời đi đế cầu trở về hư không lúc liền gặp huyết đế đế tọa vỡ nát đầy trời huyết q u a n g trói mắt hài lòng sau khi gật đầu tư trạch tiếp tục hướng phía trước sau đó chúng ta đi đâu cố h u y ề n thanh b ư ớ c nhanh đ ổ i kịp về nhà thấu chương xong chương hai trăm lẻ năm thiên môn lạ h ậ thiên cơ khó vi phạm vài năm sau tư trạch lấy thực lực bản thân một lần nữa mở ra cựu châu cùng bát hoang thông đạo mang theo thi di bọn người trở về vấn đạo châu đám người đầu tiên là tại vấn đạo thánh tông chờ đợi mấy tháng sau đó mới trở về vân an thành từ ra giờ này khắc này không lớn từ ra bên trong tụ tập đông đảo đại năng chư tư trạch cố huyện thanh cái này hai tôn đại đế bên ngoài còn có thi di lâm nam cố thanh cố niệm tích bốn tên i chuẩn đế cùng từ ra đông đảo thánh nhân các ngươi không trở về cốt cầm đế tông sao tư trạch nhìn về phía cố thanh cầm đế đã về vị chúng ta trở về hay không cũng không trọng yếu cố thanh lắc đầu đúng vậy a bát hoang quá nhàm chán vẫn là nơi này náo nhất chút đã trưởng thành tuổi trẻ nữ tử cố niệm tích nói người đây t ừ trạch lại nhìn về phía cố h u y ề n thanh lại chờ một lúc liền đi cố h u y ề n thanh cười câu nói này nàng đã nói mấy năm nhưng chưa bao giờ có chân chính muốn ly khai dấu hiệu đối với cái này t ừ trạch biểu thị rất em mờ lặng người thân là một cái vợ trước lao phía trước nhà chồng đổ thừa là cái quỷ gì người cùng h u y ề n thanh là bằng hữu giữa bằng hữu nhiều ở chung một chút nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm rất hợp lý thị di bỗng nhiên mở miệng vẫn là sư tốt tốt cố huyện thanh lập tức tiếu ỵ hiệp như hoa cái này khiến tử trạch càng bó tay rồi hắn nhìn về phía nhà mình l ã o cha cái này tốt xấu là từ ra vẫn là đến từ c h ấ n người gia chủ này bông lợi mới được con ta a vi phụ cảm thấy thị di nói rất có lý không nói trước cái này ngươi xem một chút lúc nào đem hôn kỳ đứng yên rồi từ c h ấ n hỏi lại từ trạch tức xả mặt lại bây giờ hắn cùng thi di sự tình đã nhận lấy nhà mình phụ mẫu tán thành nhưng hôn kỳ loại sự tình này thật rất phiền phước cũng không phải là hắn không muốn định ra mà là mỗi một lần trò chuyện lên cái đề tài này lúc thi di liền sẽ đến một câu kệ huyện thanh đâu cùng một chỗ a cái này khiến từ trạch trả lời như thế nào Mặc d những năm tục c này đến nay gặp cố huyện thanh đúng là thay đổi lại biết được những năm gần đây cố huyện thanh sợ tác sở vi về sau nhị lao cuối cùng cải biên thái độ gặp lúc này bầu không khí có chút vi rượu từ chân nhỏ giọng thẩm thì lấy đều chứng đạo thành đế cưới nhiều mấy tên nữ tử giống như cũng không có tâm bệnh a thử ứ huynh ấy, lời ấ r sư từ bên ngoài chạy tới nói đại sư huynh có người bãi pháo hỏng bây giờ nó đã xem cổ thú tinh huyết triệt để luận hóa trở thành hàng thật giá thật yêu tổ trước đây tuyên cổ yêu vực vân côn còn từng đến muốn tiếp nó về tuyên cổ yêu vực đương yêu chủ nhưng đối với cái này tử sư lại là cự tuyệt nói cái gì phá yêu chủ cái này còn không có cho sư minh canh cổng địa vị cao hơn đâu lời này nghe hoang đường lại là sự thật bởi vì từ trạch uy áp trung đế đã là đương thời đệ nhất nhân so ra mà nói tuyên cổ yêu vực xác thực không đáng chú ý thử sư đến để từ trạch như được đại xá cha cố thúc ta đi gặp quý khách các ngươi trước trò chuyện q u ò n g xuống câu nói này về sau hắn chính là trực tiếp chạy lại cho hắn một chút thời gian đi từ trạch đứa nhỏ này các ngươi cũng biết d a mặt có chút mỏng tư h u n h ngươi nói từ trạch chậm chạp không đáp ứng có phải hay không còn muốn tăng thêm mạch thượng có khả năng này lần sau ta nâng nâng cha t ừ t h u ố c ta đây nghiệm tít ra ngươi còn nhỏ chờ một chút đi hậu phương truyền đến lời nói để từ trạch đánh cái lao đảo sau đó không lâu t ừ ra đ ạ i đường từ trạch mặt đen lên đến chỗ này lao thân gặp qua cổ đạo đế một lao hấu xử lấy gậy chồng đến bởi vì từ trạch chứng đế lúc cũng không cho mình định ra niên hiệu nhưng lại tập ba cổ đạo vì một thân bởi vậy thế nhân lợi dụng cổ đạo để tương xứng từ trạch cảm thấy trước mắt lao hầu có chút đặc biệt lao hầu mặc dù thân hình còn xuống tóc trắng tóc mai sương nhưng này tán phát khí t ứ c lại khi thì tựa như phạm nhân khi thì lại như tại thế tiên rất có tiên ẩn trong tiên môn người từ trạch nhữ n g mày không tệ lao thân chính là vô thượng tiên môn môn chủ đại đế xưng hô ta là người dẫn đường là đủ lao hầu có chút không người nói dẫn đường dẫn hướng nơi nào từ trạch hỏi lại đại đế biết do còn cố hỏi lao hầu cười cười dẫn dắt con đường dĩ nhiên chính là tiết lộ đại đế đã là thế gian vô địch sao không sớm lột sát thành tiên tìm được tiên môn chỗ về sau lại kiếm mở tiên môn nhập môn thành tiên nàng nói tiếp không hứng thú còn xuống câu nói này về sau từ trạch chính là phất tay á o rời đi Thiên mấy năm g ư ư i dẫn n đ thời gian đến nay nàng rất nhiều lần đều muốn quan khán từ trạch ký ức nhưng lại bởi vì sợ hai nguyên nhân chậm chạp không có hành động cụ thể sợ cái gì cố h u y ề n thanh nhất thời cũng nói không rõ có lẽ ta chỉ là sợ lần này quan sát ký ức sẽ triệt để minh bạch tất cả từ đó cảm thấy tội nghiệt tăng thêm mất đi đứng tại từ trạch trước mặt dũng khí đi nàng suy đoán nói vô luận như thế nào không thể kéo dài được nữa những năm này sinh hoạt đối nàng mà nói tựa như mậu cảnh tại giấc mộng này bên trong nàng cùng từ trạch tuy là bằng hữu lại có thể nói chuyện trời đất làm bạn mà đi đối với cái này nàng đã là đầy đủ thỏa mãn nhưng ở kiếp trước kết cục nàng nhất định phải biết bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể triệt để minh bạch tự thân tội nghiệt hệ thống cố huyền thanh la lên thoại âm rơi xuống trong n h y mắt nàng liền xuất hiện tại hệ thống sáng tạo không gian Nghĩ, nghĩ nàng g h ĩ n xuất ra thiên cơ đế b ả n bây giờ nàng có đế binh ngoại trừ cái này thiên cơ đế b ả n bên ngoài còn có đế cấp xương đàn xương đàn là thông qua từ trạch đưa tặng yêu khôi lợi chế trực tiếp nạp tiền không nó bởi vậy nàng liền lựa chọn cái này thiên cơ đế b ả n nhưng nàng còn chưa kịp nạp tiền h u y ề n thanh bên h a i chuyển đến tiếng hô hoán cố h u y ề n thanh suy nghĩ vội vàng trở lại hiện thực chỉ gặp nàng vị trí trong phòng đột một nhiều hơn hai người một người vì thiên cơ thánh nhân mà đổi thành một người thì là một sử lấy gậy chống lao ấu huyện thanh thiên cơ đã đến ngươi nên l ộ sắc thành tiên thiên cơ thánh nhân nói coi như ngươi không muốn trở thành t i ê n nhưng ngươi không muốn giúp t ử t r ạ c h sao lao h ẩu nói lao h ẩu c ố h u y ề n thanh không nhìn thẳng nàng mắt lạnh lẽo nhìn về phía thiên cơ thánh nhân hỏi cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi liền phát giác được ta có thể chân thánh thành đế song đạo hỏi tiên đây cũng là ngươi nghĩ thu ta làm đồ đệ chân chính mục đích tự nhiên thiên cơ đế tông thuận thiên cơ mà đi thiên cơ thánh nhân đương nhiên gật đầu ta nếu không đâu c ố h u y ề n thanh hỏi lại h u y ề n thanh a ngươi vẫn chưa rõ sao thiên cơ thánh nhân cổ quái cười một tiếng nói đây cũng là thiên cơ giống như ngươi nói không muốn trưng đế nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ thành đế bây giờ ngươi chẳng phải thành đế sao đây là thiên cơ cũng là thiên mệnh không thể trái Thấu chương xong. Chương 206, cuối cùng ký ức, lột xác thành tiên. tư trạch ngay tại nhắm mắt chợp mắt lúc, trước mắt xuất hiện một túc thu vật thiên Thiên thanh vật thống trọng Tư trạch chương Chương nhắm chợp hiện chuỗi nhắc nhở Chúc chủ hoạch phẩm, không phải cố huyện thanh đồ vật sao? Hệ thống này không Mấy vấn cấp cuối sau, cùng ức, xác lúc, được cơ cơ cố cực xong. ngày ngay mừng bản. bản. này, ngờ sao. ký Đây đề. đế đế đế đồ đồ. từ hắn linh giới bên trong phát ra từ trạch trong nháy mắt minh bạch cái gì lúc này thân hình lưu c h u y ể n tiếp theo một cái trước mắt liền xuất hiện tại từ già phía sau núi hắn đem lưu ly tiên quan xuất ra tiên quan chấn động trong quan nữ tử mở ra hai con ngươi từ trong quan mà ra linh tiêu sư muội hôm nay làm sao nguyện ý ra thông khí rồi nhìn trước mắt nữ tử từ trạch chơi k ẹ o thực tế những năm gần đây từ trạch đã phát giác diệp linh tiêu gần như hoàn toàn khôi phục cái sau chậm chạp không nguyện ý tử trong con da chẳng qua là không muốn cùng hắn đối thoại thôi linh tiêu sư muội nhiều ngày không thấy sư minh ta rất tưởng niệm đến cho ta ôm một cái t ừ trạch lại giang hai cánh tay muốn thông qua cử động lần này kích thích diệp linh tiêu thất tình lục d ụ n g cử động lần này nguyên bản lần nào cũng đúng nhưng lần này lại xuất hiện khác biệt từ tiên q u a n sau khi ra ngoài diệp linh tiêu giống như phát giác được cái gì biểu lộ càng thêm ngưng trọng thế nào t ừ trạch cũng là đoàn chính t h ầ n sắc có người tại lộ sắc thành tiên diệp linh tiêu ngưng trọng nói lộ sắc thành tiên t ừ trạch s ứ n g sở chỉ có song đạo trở lên trần thánh mới có thể lộ sắc dẫn tiên kiếp thành tiên từ đó tìm được tiên một chỗ mà theo tư trạch biết bây giờ cựu châu bắt hoang điều kiện phù hợp chỉ có hai người một người là hắn mà đổi thành một người thì là cố h u y ề n thanh nàng điên rồi tư trạch khó có thể tin những năm gần đây hắn nói với cố h u y ề n thanh qua rất nhiều lần lột sắc thành tiền phong hiểm không biết không cần nóng lòng nhất thời hắn cũng không hy vọng cố h u y ề n thanh vì chính mình dò đường b ạ o hiểm tư trạch n g ư ơ i biết ta tại sao lại rết thả rít g à o sao diệp linh tiêu chậm hỏi tư trạch lắc đầu bởi vì hắn bị huyết ma đế tông chồng má trùng mà ta về sau truy tra càng là phát hiện huyết ma đế tông chỗ cùng bái ma tượng cũng không phải là này vực mà là đến từ tiên vực diệp linh tiêu giải thích có ý tứ gì tư trạch nhữ mày ý tứ rất đơn giản hít sâu một hơi diệp linh tiêu giải thích c ặ n kẽ huyết ma đế tông có tiếng xấu tu hú chiếm tổ c h i n h khách hai hoa không biết nhiều ít tông môn vực này tông môn vì sao còn không có bị người d i ệ t phải biết vô luận là ta vẫn là diệp thất tuyệt đều có đem nó diệt đi thực lực chúng ta bất diệt cũng không phải là không muốn độc thủ mà là biết diệt không xong mà thế gian này bị huyết ma đế tông gieo xuống ma trùng tu sĩ không biết bao nhiêu những tu sĩ này có trở thành ma tông đế tử mà có thì trở thành người dẫn đường tư trạch nhớ rõ trước đó không lâu tới tìm hắn tiên môn la hầu liền xưng mình người dẫn đường nhưng này lao hầu dẫn dắt con đường là tiên vực a v â n v â n liên tưởng đến cái gì từ trạch đột nhiên giật mình ý của ngươi là tiên vực cũng không phải là tiên vực mà là ma vực không tệ tiên vực sớm đã sụp đổ trở thành quần ma chiếm cứ chi điệm diệp linh tiêu trịnh trọng gật đầu tiến một bước giải thích tuy nói ta lần trước nhập tiên môn dẹp tiên đại bộ phận ma tiên nhưng tiên vực b ă n g tán đã là sự thật trừ phi có thể diệt hết ma tiên nếu không, không người có thể thành tiên đế không tiên đế cho dù là chân tiên cũng vô tiên vị đây chính là thế giới này chân tướng những người dẫn đường t i ê mục đích đơn giản là muốn làm cho người n h ậ p ma vực thành ma tiên thôi bởi vậy ta mới phong bê phương thế giới này sau khi nghe xong từ trạch đã hiểu cho nên cố h u y ề n thanh chính là thụ người dẫn đường mê hoặc bởi vậy mới dự định lột sắt thành tiên tìm kiếm tiên m ô n chỗ không không đúng từ trạch lại lắc đầu hắn hiểu biết cố h u y ề n thanh nhưng không có như thế ngu nghĩ đến ứng còn có cái khác nguyên do vì cái gì ta cảm giác không thấy có người lột sắt thành tiên từ trạch hỏi bởi vì chỉ có người đã trải qua mới có thể cảm nhận được diệp linh tiêu đáp việc này không nên chậm trễ người dẫn ta đi cố huyện thanh chỗ đi làm sao lột sát thành tiên không thể nghịch việc này đã thành kết cục đã định đi xem một chút nàng trong đầu đến tột cùng đựng cái gì bắt hoang nơi nào đó nơi đây là một mảnh vỡ vụ n đại lục mặt trời đỏ treo cao chẳng những không hề sinh cơ lại liếc nhìn lại cảnh hoàng tán khắp nơi cố huyện thanh ngốc trệ đứng đấy nàng lúc này đã tán đi tất cả tu vi liền ngay cả đế tọa cũng bị nàng b ă n g tán nàng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời nước mắt giống như ngăn không được tràn mi mà ra lệ kia tại mặt trời đỏ chiếu rọi đúng là tựa như huyết lệ ta là đáng chết người ta căn bản không xứng còn sống nàng lẩm bẩm nói đối với thiên cơ thánh nhân cùng người dẫn đường đề nghị nàng tự tuyệt bởi vì nàng không ốc đã đoán được ở trong đó không thích hợp nhưng tại quan sát qua từ trạch ký ức về sau nàng như cũ quyết định lột xác nhưng lột xác về sau lại không phải muốn trở thành tiên mà là tìm chết giống như ở kiếp trước từ trạch nàng nên chết tại kia vô vọng tiên kiếp bên trong dù là giờ này khác này ở kiếp trước từ trạch trước khi chết tình hình như cũ tại trong óc của nàng không ngừng hiện hiện từ trạch tại cuối cùng đều đang hô hoán tên của nàng từ trạch tại cuối cùng đều tại ngẩm đầu nhìn trời muốn từ trên bầu trời thấy được nàng thất ảnh nhưng nàng không đến tù ý cái này yêu mình nam nhân bởi vì đạo tâm sụp đổ chết tại đại chu thiên kiếp trung liên tưởng tới diệp thất tuyệt từng nói qua cố h u y ể n thanh cũng đoán được ở kiếp trước nàng thành đ ệ về sau xác nhận bị cầm tù tại đề cầu nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi tội lỗi của nàng bởi vì nàng vốn có lựa chọn bản năng cùng t ử trạch cùng nhau là một m đôi phạm nhân vợ chồng bởi vì nếu không phải nàng bị chứng đế chấp nghiệm mê hoặc tự thân cũng sẽ không bị tù t ử trạch cũng sẽ không bởi vì nàng mà chết nàng bị tù là đáng lời nhưng từ trạch lại là không nên không nên bởi vì nàng chết thảm ở trong thiên kiếp lại càng không nên hao phí mấy trăm năm cuối cùng chỉ lấy được cả người từ đạo tiêu kết cục ta quả nhiên là tội nhân tội không thể tha tội nhân cố huyền thanh lầm ẩm ẩm ẩm trên không hồng vân tụ tập trong đó tử lôi lấp lánh chợt có một đạo lôi quang từ trong mây trừ ra trong nháy mắt chiếu sáng thế gian đồng thời cũng tựa như đem bầu trời xe rách đông nhiên thế gian trở nên ảm đạm xuống nhưng này đỉnh đầu hồng vân trong đó lệ quang lại là càng thêm bắt mắt vô vọng tiên tiết chỉ có tâm không mơ màng để đạo tâm trở nên vô vọng vô cầu mới có thể vượt qua nếu không chính là chết đối với cái này cố huyền thanh không chỉ có không e ngại ngược lại thư thái cười một tiếng nụ cười này cũng không bởi vì giải thoát cũng không phải bởi vì tội nghiệt đạt được rửa sạch mà là bởi vì chí ít ta có thể bồi tiếp ở kiếp trước ngươi c ũ n g chết nàng cười đây cũng là loại làm bạn chẳng qua là dịch ra một thế làm bạn dứt lời Vâng vỡ lâu đình nghiêng xuống Chỉ là một kích, đại lục liền bị vỡ nát đình trên người huyền thanh xâm nhập linh hồn Như đau đưa nàng linh hồn xé nát đưa nàng huyết nhục Úp ủ thật một huyết đốt chiếu Chỉ kích chá lôi là lục Lôi đau Đại đưa Đưa cố Xâm xé bị bổ càng không kịp ở k i ế p trước từ trạch bị cực khổ chi vắng nhất đông nhiên c ố huyện thanh nghĩ tới điều gì nàng cắn răng đưa tay lấy yếu đ u ố i cánh tay bắt lấy một tia chớp lôi đình tại trong tay nàng hóa tinh trong đó nổi lơ lửng từng tia từng tia tiên khí mục đích đ ặ t tới nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm kể từ đó nàng cũng không phải là chết không có chút ý nghĩa nào chí ít giúp từ trạch bắt giữ nói cái này tia tiên nguyên ẩm ẩm lôi đình lại tạ đã là dày đặc như lưới cô huyện thanh có thể rõ ràng phát giác thân thể của mình tại biến mất linh hồn cũng tại dần dần minh diện dần dần nàng nghe không được tiếng sâm thế gian lâm vào yên tĩnh như、chết. Cảm giác q u e nàng thuộc n y để à n biết. Thự t â nói sắp Sợi khắc hấp tử thời chết. vong, vào hồng đáng、chết. Nàng n đã ở hối. một mình đột nhiên n g ư ơ i cái này nữ nhân ngu xuẩn một đạo cao tiếng giống xuất hiện cố h u y ề n thanh biết là từ trạch tới có lẽ ngươi không tin nhưng ta xem tiếp t r ư ớ c của ngươi ký ức minh bạch tất cả từ trạch thật xin lỗi ta là lương bạc nữ nhân p h ụ quân thật xin lỗi ta không phải cái tốt thế tử ta muốn cho ngươi quê ta tiếp tục hướng phía trước cùng sư tôn thành hôn có lượt thuộc về mình hạnh phúc nhưng ta lại sợ sợ ta bị ngươi quên sợ ngươi sinh mệnh lại không ta bất cứ dấu vết gì cho nên đáp ứng ta không cần quá nhiều chỉ cần một chút xíu ngươi có thể ở trong lòng lưu một điểm vị trí ngẫu nhiên hồi tưởng một chút ta cái này n g h i ệ p trướng nặng nề g h thê từ sao nàng không ngừng nói nhỏ nhưng đem hết toàn lực lời nói lại không có thể đợi được trả lời bởi vì ý thức trong nháy mắt đoạn nàng chết rồi linh hồn thân thể đều là triệt để minh diện tại tiên kiếp bên trong sau đó không lâu tiên kiếp thối lui cấp uy vẫn còn vô tận hư không bên trong quanh mình tựa như tính mịch đứng ở hư không từ trạch nhìn xem bàn tay của mình lang thần hồi lâu hồi lâu ngay tại vừa rồi hắn còn đang nắm cố huyện thanh t a y nhưng bây giờ trong tay lại chỉ còn lại một khối giống như tỉnh tiên nguyên nàng cũng không phải là nghĩ lột sát thành tiên mà là một lòng t ì m chết một bên diệp linh tiêu nói thấu chương s o n g chương hai trăm linh bảy kiếm mở tiên môn t a thể thành tiên trong tay tiên tinh vẫn còn trong đó tiên nguyên giống như cố huyện thanh sau cùng khí tức cực nóng đồng thời lại lộ ra một loại khó nói lên lời bị thương nhìn kiếp trước của ta ký ức bởi vậy minh bạch tất cả cho nên đây chính là nghĩ vẫn lạc tại c ấ nguyên nhân bởi vì ở kiếp trước ta chính là như thế chết ánh mắt nhìn thẳng tiên tinh từ trạch trong lòng thì thảo giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、đây mới là tự thân hệ thống chân chính công năng nguyên lai、like、đây mới là này một thế bên trong cố huyện thanh chuyển biến chân chính nguyên nhân quả nhiên là cái nữ nhân ngu xuẩn từ trạch nói nhỏ thanh âm trầm thấp mang theo một tia bị thương tình hình như thế vô luận là ở kiếp trước hoặc một thế này đều không phải là hắn muốn nhìn đến ở kiếp trước hắn kiên thủ là hai người vợ chồng tình ý một thế này hắn cũng chưa từng nghĩ tới để cố huyện thanh dùng bực này phương thức đến chỗ tội h ư ớ mình xin lỗi nàng còn có thể cứu sao từ trạch hỏi người muốn cứu nàng ta có k i n h linh ký ức bởi vậy biết nàng đã từng là làm sao đối ngươi diệp linh tiêu hỏi lại nàng không thể cứ như vậy chết tư trạch lắc đầu không phải ta không cách nào hướng thi gì, hướng cố thúc bằng dao còn nữa ta không muốn dùng loại phương thức này nhớ kỹ nàng nhớ kỹ lại như thế nào diệp linh tiêu không hiểu nhớ kỹ liền sẽ mềm lòng liền sẽ tơ vương loại phương thức này sẽ chỉ làm ta nhớ kỹ một vị chết đi thê tử mà không phải một bằng hữu tư trạch nói nàng đều lấy cái chết chỗ tội ngươi như c ũ không muốn lần nữa ở trong lòng cho nàng đưa ra một chút xíu vị trí không phải không muốn mà là không được vì sao không được bởi vì nói đến đây từ trạch miễn cưỡng cười nói bởi vì nàng là khóc đi a nếu có lựa chọn nếu chúng ta hai người chú định không thành được bằng hữu chân chính vậy ta nghĩ nhớ người là cái kia dung mạo xấu xí tự ti nhưng lại cực kỳ mạnh hơn cười lên tựa như kia tràn giá hoa đảo huyền thanh mà không phải cái này ánh mắt tuyệt vọng nước mắt vậy tiên kiếp dù là một khắc cuối cùng vẫn muốn giúp ta giúp ta thành tiên nữ nhân cái trước nhớ tới ta sẽ cười sẽ hoài niệm nhưng cái sau sẽ chỉ làm tâm ta tồn bị thương cảm thấy lại thiếu nàng còn có một số lời nói từ trạch không nói tuy nói một thế này cố u y ề n thanh là quan sát hắn trí nhớ kiếp trước mới xuất hiện biến hóa nhưng một sự kiện lại là không cách nào phủ nhận hai đời cố h u y ề n thanh là cùng một người chỉ bất quá một người triệt để bị chứng đế chấp nghiệm mà m ế hoặc một người khác lại là thông qua quan sát hắn ký ức phương thức dừng cương trước bờ vực hoàn toàn t ì n h ngộ không thể phủ nhận là như cố h u y ề n thanh thật lương bạc vậy coi như quan sát hắn lại nhiều ký ức đó cũng là vô dụng nữ nhân này trong lòng có hắn vẫn luôn có chính là bởi vì có hắn cho nên ở kiếp trước bên trong hắn tại thụ thương bị bạch thược cứu lúc cố huyện thanh mới có thể cùng bạch thược tìm hắn ba mươi năm chính là bởi vì có hắn cho nên ở kiếp trước thành công chứng đố khi biết mình sẽ vĩnh cửu bị tù về sau cố huyện thanh mới có thể tận lực nói ra câu kia mấy trăm năm cũng vô pháp nói ra khỏi miệng tách ra cũng chính là bởi vì có hắn cho nên một thế này cố huyện thanh mới sẽ hối hận mới có thể bị tội nghiệt ép tới không t h ở nổi cho đến như thế kết cục cho nên từ trạch sẽ không để cho cố huyện thanh chết dù sao lòng này bên trong một mực có nàng nữ nhân cho dù là ở trên một thế bên trong đã từng lo lắng an nguy của hắn hy vọng hắn có thể hào hào sống sót nàng hồn thân đều diện cho dù là rượu dược đế cốc sinh từ người mọc lại thịt từ xương đế pháp cũng cứu không được nàng diệp linh tiêu nói cái này khiến t ử trạch trong lòng cảm giác nặng nề có thể cứu nàng chỉ có ngươi diệp linh tiêu lại là lời nói xoay chuyển không đợi t ử trạch hỏi thăm nàng liền tinh tế giải thích muốn cứu một cái triệt để bỏ mình người đại đế làm không được chân tiên làm không được chỉ có tiên đế mới có thể tìm được kêu minh d i ệ t tại tiên kiếp bên trong thuộc về cố huyện thanh h ồ n p h á c h có h ồ n p h á c h vậy thì dễ làm rồi đến lúc đó chỉ cần ngươi lại đi một chuyến rượu dược đế cốc liền có thể để bạch thực vận dụng đế pháp để cố u y ệ n thanh luân hồi truyền thế hoặc là trực tiếp chúng sinh nhưng cử động lần này gần như không có khả năng bởi vì muốn trở thành tiên đế ngươi không chỉ có muốn nhập tiên môn dẹp t i ê n tất cả ma tiên còn cần lấy tự thân tu vi tái tạo tiên b ự c cử động lần này không thông báo hao phí bao lâu thời gian không nói còn c ầ n bước vào tựa như lệch trời cảnh giới đánh bại có thể so với tiên để cổ ma cổ ma chính là thượng cổ chúng tu sĩ tiên nhân tàn hồn biến thành chính là cổ bản thân cái này cũng mang ý nghĩa diệp linh tiêu chọn nhìn về phía tư trạch biểu lộ nghiêm túc nói ngươi đem đi đến đoạn cổ c h ẳ n ma con đường mà tại trong lúc này không ai có thể giút ngươi. ngươi chỉ có thể một người đ ồ hành thì ra là thế tư trạch giật mình biểu lộ như chút được gánh nặng người từ bỏ rồi diệp linh t i ê u hỏi không ta thể thành tiên sau đó từ trạch trở về vân an thành một ngày này hắn cùng phụ mẫu thi di hàn huyên hồi lâu hồi lâu đối với hắn dự định từ chấn vợ chồng đều biểu thị ủng hộ thi di cũng giống như thế lại một mực tại nỉ non lúc ấy ta liền biết minh bạch hết thệ về sau huyện thanh tất nhiên sẽ xảy ra chuyện lại không tới kịp ngăn cản lời nói này để từ trạch cảm giác thi di tựa hồ biết chút ít cái gì nói không chừng cũng quan sát qua hàn ký ức cái này khiến từ trạch rất im l ặ n hãn thân là hệ thống tốc chủ chưa từng nghĩ chuyện cho tới bây giờ mới hiểu được hệ thống chân chính công năng nhưng từ trạch cũng không so đo mà là hướng thi di nói đợi ta đem huyện t h à n h cứu sống về sau chúng ta liền thành t h â n k i ệ huyện thanh đâu sắc mặt đỏ lên về sau thi di hoàn toàn như trước đây hỏi lại đối mặt cái nghi vấn này cùng trước đây khác biệt từ trạch chăm chú suy nghĩ tờ giờ ở ở mở ngâm như thế cho đến một lúc lâu sau hắn mới giống như quyết định nói xem duyên phật đi mà mặc dù nghe không hiểu nhưng thị di lại gật gật đầu như thế chính là mấy ngày về sau từ trạch lại lần nữa xuất hiện tại cố huyện thanh vẫn lạc chỉ điệm diệp linh tiêu từ tiên quan bên trong đi ra giao cho hắn một vật vật này tên là táng hồn đạo tiên bình có thể chứa đựng ôn dưỡng một người linh hồn đã từng ta chính là dùng bình này trợ sư phụ chuyển thế chúng sinh nàng nói cà bon từ trạch không có bất kỳ cái gì ý khắc khí một thanh tiếp nhận đại sư huynh chú ý an toàn diệp linh tiêu lại nói nói lời này lúc nàng đôi mắt đẹp c h ấ p động đúng là không tự giác cười một tiếng tiêu sạch sẽ tiêu dung ngây thơ khuôn mặt để từ trạch nhớ tới một cái tên diệp k i n h linh hắn trong nháy mắt minh bạch lúc này diệp linh tiêu đã triệt để dung hợp thất tình l ụ c d ụ n g cùng diệp k i n h linh hòa thành một thể đã là diệp linh tiêu cũng là diệp k i n h linh là cái gì để ngươi từ bỏ chống lại lựa chọn triệt để dung hợp thất tình l ụ c d ụ n g từ trạch hiếu kỳ nói không biết có lẽ là yên tâm đi diệp linh tiêu còn tạ i cười yên tâm từ trạch nhũ mày ừ m trọng trọng gật đầu về sau diệp linh tiêu r ố i lưng một cái huyện chuyển dáng người bại lộ không thể nghỉ ngờ lập tức nàng lại giống như trước kia diệp k i n h linh đem hai tay chắp sau lưng thân thể mềm mại cúi xuống mặc cho tóc đen từ trên vai tà mát phiêu đẳng do k h ắ c này nàng giống như kia tràn ra hoa sen t ư ơ i m á t thoát tục đồng thời cũng là như vậy t u y ệ t mỹ đột nhiên phát hiện giống như có n g ư ờ i tại vô luận là cái này chúng sinh vẫn là sư phụ đều không cần ta bảo vệ nàng nói dứt bỏ chúng sinh không nói đừng quên hơi sững sỏ về sau từ trạch vớt vớt diệp linh tiêu đầu ta chỗ bảo vệ người bên trong còn có ngươi diệp linh tiêu trong nháy mắt lương ẩn bất qua sau đó liền để sư huynh ta ngắn ngủi rời đi trước kiếm mở tiên môn sau đi đ o ạ n cổ d i ệ t ma đi từ trạch lại nói dứt lời hắn bóp nát tiên tinh lột sát thành tiên là vì đưa tới tiết tiếp từ đó b ắ từ từ ngược lại từ trạch lại là mắt rực rỡ tiên quang hóa thành hai đạo nồng đậm trùng sáng trực tiếp bắn về phía phía trước hư không cái nhìn này xuyên thủng hư không xuyên qua không gian mỹ lũy ông thư không chấn minh từ xác mở mịt hiện hiện do khắc này tại ước vạn chúng sinh nhìn chăm chú một đạo trắng loáng như ngọc nhưng lại tản ra nồng đậm kim quang còn có tiên khí bao phủ cổ pháp đại môn chậm rãi trong hư không hiện hiện cổ pháp đại môn sừng sững đóng chặt giống như gần ngay trước mắt lại như xa cuối chân trời mà cái này chính là thiên môn sáng loáng đắm chìm trong một màn này ước vạn tu sĩ còn không có lấy lại tinh thần liền lại gặp một đạo đang tản ra chấn thiên kiếm minh kiếm khí đột ngột xuất hiện trong hư không sau đó một kiếm mở tiên môn tấu chương xong chương hai trăm lẻ tám vạn ă m về sau cố nhân cư đại kết củ cương phong gào thét không dứt quanh mình n g ầ m như cựu u tiên b ự c vỡ nát không gian x é rách trong tầm mắt chỗ vô thiên không địa một mảnh hỗn độn tư trạch nhìn thấy ánh sáng xích lại gần mới phát hiện nguyên là tiên b ự c vỡ nát đại lục chính l ầ n lánh hào quang màu đỏ sậm trong đó cẳng có thể gặp ma ảnh dạng sáng nơi đây có lẽ có thể trở thành ta chỗ tu luyện hắn lầm bầm trả lời hắn là tĩnh mịch làm cho người cảm thấy sợ hãi tĩnh tựa như phương này giới vực chỉ có hắn một người thanh âm vừa mới nói ra miệng liền bị như biển h á cám thôn vệ đều chưa từng nhấc lên nửa điểm vận sóng tư trạch thân hình chậm dưới chân là thực cảm giác để hắn cảm thấy an tâm nhưng hết thẻ trước mắt nhưng lại để hắn cảm nhận được một cô bi thương đã từng tiên môn đạo điện chỉ còn tàn mái hiên nhà bức tường đ ổ đã từng giảng đạo tiên đàn lại bị ma khí ăn mòn đã từng vĩnh sinh c h â n tiên lại sớm đ ạ o hóa thành vì lệ hát xương cũng không biết khi còn sống bị cỡ nào tuyệt vọng trừ cái đó ra liền ngay cả tiên khí cũng biến thành bục ngầu giống như có thể ăn mòn lòng người từ chạch cất bước tiến lên mục tiêu trực chỉ nơi xà tiên đàn tiên đàn bên trên mặc dù ma khí nồng đậm nhưng vẫn cũ như kêu mưa to bên trong đến chính phát ra cuối cùng một tia yếu h t tiên quang tiên đàn có thiếu còn xót lại một góc, đoàn. Đoàn phen nghiên cứu về sau tại hệ thống da chỉ dưới từ trạch rất nhanh liền tập được tiên pháp hít sâu một hơi hắn lựa chọn tại bộ đoàn bên trên quanh chân Quả nhiên, cái này tiên quang chính là bây giờ tiên vực còn xuất lại không nhiều thuần túy tiên khí một phen cảm thụ về sau hắn nói nhỏ đây là chuyện tốt mang ý nghĩa hắn chỉ cần ở tại nơi đây liền có thể thông qua tự thân tiên pháp hấp thu số lượng không nhiều tiên khí từ đó tăng cao tu vi nhưng đây cũng là loại b i hay bởi vì cho dù có hệ thống trợ giúp t ừ trạch nghĩ đăng vị tiên đế như cũ không biết phải bao lâu có lẽ là ngàn năm có lẽ là và năm n mà tại thời gian dài như thế bên trong t ừ trạch không chỉ có m u ố n chống cự ma tiên đột kích còn cần tiếp nhận cái này đủ để thôn vệ người lý trí yên tĩnh cùng kết đủ để cho người nổi điên quốc độc còn tốt linh tiêu lần trước tới đây chém giết không ít ma tiên nếu không ta chỉ sợ ngay cả thời gian tu luyện đều không có nghĩ đến điểm này từ trạch lại cảm khái việc này không nên chậm trễ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau hắn hai con ngươi hơi khép thể nội tiên pháp vận chuyển tại tiên pháp dẫn đ ộ n g dưới yếu ớt tiên khí như đong đóm từ tiên đàn mà lên dần dần tiên vào từ trạch thể nội thời gian như vậy trôi qua một năm từ trạch không n ú c đ í c h trăm năm từ trạch tựa như mất đi sinh tức khấu tọa chỉ có kia không ngừng tiên vào thể nội tiên quang chứng minh hắn còn sống ngàn năm cái thứ nhất ma tiên đánh tới đây là một con thực lực có thể so với chân tiên ma tiên đồng dạng sinh ra tam nhãn sáu tay nhưng còn không co tới gần liền bị từ c h ạ c h khí tức chỗ chấn vỡ hai n g à n năm cái thứ hai ma tiên đánh tới cái này ma tiên thực lực không mạnh lại cầm trong tay một viên tựa như máu tươi ngưng tụ hạt giống ma chủng ma chủng chính là cổ ma tinh huyết tại thượng cổ tiên vực lúc không biết lây nhiễm nhiều ít tiên nhân liền ngay cả đã từng tiên đế cũng thiếu chút mắt lửa cách thật xa ma tiên liền đem ma chủng hướng từ trạch ném đi thoáng chốc tiên vực chấn động tiên khí bốc lên nguyên bản h ắ cám tiên vực tại lúc này trở nên ban ngày sáng mây đạo tiên quang từ các nơi dâng lên sau đó hội tụ thành một đạo tiên quang h ì n h trụ bắn xuống trong nháy mắt đem từ trạch bao phủ tiên trụ giống như một đạo lao không thể gây bình t h ư ớ n g lại để ma trùng không thể tới gần từ trạch nửa phần như thế tựa như tiên vực vẫn lạc đông đảo tiên nhân đang dùng loại phương thức này thủ hộ lấy tiên vực hy vọng cuối cùng ba ngàn năm hoặc là phát giác được uy hiếp có càng nhiều ma tiên đánh tới ma tiên điên cuồng dữ tợn không ngừng đánh thẳng vào tiên quang trụ tấm t i ế răng múa trào bộ dáng giống như muốn đem trong đó người xé nát nhưng bọn hắn thất bại một đạo tử quang từ trong tiên vực ư ơ n g dâng lên trong nháy mắt xuyên qua hắc ám không chỉ có minh d i ệ t một đám ma tiên thậm chí còn để từ trạch trùng quanh tiên khí trở nên càng thêm đ ồ n g động mơ hồ trong đó từ trạch nghe thấy được ma tiên một câu đạo khư tiên đế đây cũng là người chuẩn bị ở sau sao đem trùng kiến tiên vực hy vọng ký thác vào một cái vốn không che mặt tu sĩ trên thân việc này qua đi ma tiên trở nên yên tĩnh lại thời gian lại lần nữa trôi qua bốn ngàn năm năm ngàn năm cho đến vạn năm quanh mình hắc ám đột nhiên rút đi vô tận ma khí quần quận mà đến trong đó ngoại trừ dậy đặc ma tiên bên ngoài còn có một tôn thân đóng hư không mắt như lô đen ma cổ ma Cổ ma hiện thân thời khắc đó từ trạch thể nội cổ đạo rung động loại này rung động cũng không phải là kích động hoặc là mừng rỡ mà l à phảng phất gặp được tiên địch e ngại lúc này từ trạch mới hiểu được cổ ma sở dĩ vì cổ ma nguyên nhân trọng yếu nhất là có thể thôn vệ cổ đạo coi như không hề làm gì cổ ma chỉ dựa vào tự thân khí tức liền có thể cắn tới một cổ cổ ma thân tại tiên vực nhưng tự thân khí tức lại có thể từ tiên môn tiết lộ diện đi cựu châu bát hoang thượng cổ đồng thời cũng bày ra ma trùng mà huyết ma đế tông làm đơn giản là đem ma trùng luyện hóa diễn biến thành một loại công pháp ma đạo thôi nói cách khác cái này cổ ma mới là kẻ cầm đầu chỉ cần đem nó chém viết vô luận là ma chủng vẫn là những cái kia bị ma chủng lây nhiễm tu sĩ cũng sẽ trực tiếp chết rất tốt minh bạch điểm ấy về sau từ trạch mở mắt ra thời gian qua đi vào năm hắn lần đầu từ bồ đoàn bên trên rời đi tập t ế t như n ú c hai mắt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vỡ vụn t i ê n vực cùng một thời gian một đạo trường kiếm màu tím xuyên qua hư không mà đến lơ lửng tại từ trạch trước mặt vẹn vẹn tán phát kiếm quang liền có thể dây lát minh đông đảo ma tiên không hề nghi ngờ đây là một thanh tiên đế binh mà trường kiếm màu tím bên trên chỗ k ắ p đạo h ư hai c h ư thì chứng minh đây là đạo khư tiên đế chi binh cầm trong tay đạo khư kiếm từ trạch đằng không mà lên phía trước là ngàn vạn ma tiên hắn không hề sợ hãi trước mắt là khoang thế của ma hắn c ư ờ i trừ hôm nay ta tử trạch liền muốn một kiếm c h ắ n g ma trèo lên tiên đế vị chỉ kiếm hướng ma từ trạch c ư ờ i lớn dứt lời một chùm tử quang tử từ trạch sau lưng dâng lên nổ tung đ n g nhiên ánh sáng hỗn độn chiếu dọi hết thảy sau đó chùm sáng màu tím càng lại như một thanh lợi kiếm chém xuống một kiếm một kiếm này không chỉ có phá vỡ hỗn độn lại chém ra mới tỉnh thiên đ i ệ giờ khác này tiên vực tái tạo giờ k h ắ c này tiên đế đang v ị càng thêm nồng đậm tử quan g ngưng tụ thợ may k h o á t trên người từ trạch vô số mảnh vỡ từ bốn phía mà đến cuối cùng ngưng tụ thành một cái tiên toạ tiên đế chỉ toạ đây không có khả năng ta chỉ bất quá ngủ say v à n năm ngươi sao liền có thể sáng tạo đạo thành tiên cho dù là đạo khư tiên đế cũng dùng trăm văn năm mới có thể làm được cảnh giới như thế thay thế cổ ma kinh hãi gào thét trả lời hắn là một kiếm cổ kiếm ba thức đoạn cổ cựu châu vẫn đạo châu một đôi nam nữ xuất hiện tại không chính là bạch thượng cùng từ trạch vạn năm quá khứ bạch t h ư ợ c bề ngoài vẫn như c ũ không thay đổi từ trạch thì nhiều hơn một phần trầm ổ n một phần uy nghiêm ngươi cũng là tiên đế còn cần ta thi triển sinh tử người đế pháp để cố huyện thanh c h u y ể n thế chúng sinh bạch t h ư ợ c không hiểu ngay vậy từ trạch cười nói tiên pháp cũng có thể làm được như thế nhưng tiên vực vừa mới tái tạo vô số tiên pháp sớm đã minh diện ta lời nhắc tìm khắp nơi vẫn là để ngươi động thủ thuận tiện chút ngươi nhất định phải để cho ta xóa đi cố huyện thanh ký ức kể từ đó nàng coi như không biết ngươi bạch t h ư ợ n lại hỏi ừ n ký ức chỉ là vương hữu để nàng tân sinh đi nếu ta cùng nàng hữu duyên tự sẽ lại gặp nhau gặp nhau đến lúc đó đến lúc đó đến lúc đó chính là ta đối thị di nói tới h ư u duyên lời ấy bạch thượng nghe không hiểu ta nghe huyện thanh nói nàng t ừ n g đáp ứng ngươi chứng đế sau giúp ngươi giết một người n g ư ơ i muốn giết hay ngươi giúp ta hoàn thành việc này về sau ta giúp ngươi từ trạch nói sang chuyện khác không cần bạch thượng lắc đầu nàng suy nghĩ giết người là chính mình người bên ngoài chỉ biết nàng là rượu dược để cốc để nữ lại không biết thân phận chân thật của nàng là dược đế cũng chỉ có nàng biết sinh tử người mọc lại thị từ xương hai loại để pháp cẩn đại giới mới năng động dùng mà cái này đại giới chính là tu vi rơi xuống từ tu vi rơi xuống về sau bạch thược liền muốn lại đi đế lộ thành đế nhưng bởi vì trong lòng đại đạo có thiếu nguyên nhân nàng đã mất đi lại lần nữa thành đế khả năng nàng sống s u ố t quá lâu gặp quá nhiều bất đắc d ĩ cùng cực khổ cái này khiến nàng rất tuyệt vọng biết do có một số việc đế cũng vô lực bởi vậy nàng mới định ra chỉ cứu người không cải danh làm việc nguyên tắc nàng muốn chết lại không phải t h ậ t chết mà là muốn dùng loại phương thức này chuyển thế c h g sinh c h i t để đền bù trong lòng đại đạo sở dĩ không tự sát thì là bởi vì cử động lần này không phù hợp nàng thấy thuốc thân p ậ n tại ngươi tái tạo tiên vực thời khắc đó diệp linh tiêu cũng triệt tiêu mình t i ê n pháp bởi vậy trong lòng ta đạo đã bổ túc nàng nói vậy là tốt rồi tư trạch mỉm cười trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ bình này đúng là hắn n h ậ p tiên môn u trước d i ệ p linh tiêu tặng cho táng hồn đạo tiên bình đem cổ ma chém giết về sau tư trạch ngay đầu tiên tái tạo cố huyện thanh linh hồn lại đem nó cất đặt tại trong bình hy vọng nàng một thế này có thể làm về ta biết rõ cố huyện thanh tư trạch nói nghe vậy chẳng biết tại sao nhìn trước mắt nam nhân nghe trước mắt nam nhân lời nói trong lúc nhất thời bạch thược kia nguyên bản ôn nhu con ngươi như nước lại xuất hiện ngắn n g i mê ly thời gian trôi mau đảo mắt lại hơn và năm vân an thành từ gia từ gia đại đường từ trạch dơ cao thủ tọa d i ệ p linh tiêu cầm kiếm đứng ở phía sau hắn tại hai người phía trước là đông đảo thân mang tiên giáp từng cái tiên phong đạo cốt tiên tướng vạn năm thời gian bên trong bởi vì từ trạch tái tạo tiên vực nguyên nhân đông đảo đại đế có thể nhập tiên môn thành tiên tiên vực tái tạo mà tiên vẫn còn bởi vậy từ trạch mang theo tân tấn tiên t ư ớ n g nhóm t r i n h phạt tiên vực vạn năm cuối cùng rồi sẽ ma tiên triệt để dạy tiên quét sạch hoàng ũ sau đó từ trạch liền bày nát hắn đặt vào rộng rãi tiên cung không ở nhất định phải tại từ gia ở lại ngay bình thường hắn càng là như phạm nhân sinh hoạt ngẫu nhiên chỉ điểm một chút người từ g i a tu vi như thế tình huống tạo thành nếu không phải biết thân phận của hắn người từ g i a cũng không biết nhà mình ở một tiên đế liếc mắt phía trước chúng tiên tướng từ c h ạ c h l ư ỡ i biếng ngáp một cái có việc liền nói đại sư h u y n h mệt mỏi diệp linh tiêu lên tiếng biểu lộ ngây thơ đáng yêu đồng thời lại xen lẫn ý s ắ p phạt cái này khiến một đám tiên tướng không khỏi rụt cổ một cái đám người cũng không có quên vạn năm trong trình chiến diệp linh tiêu từng rết vào cổ ma giới chỉ dựa vào trong tay một kiếm liền chém rết chín mươi chín ngày tất cả còn xuất lại ma tướng h á n thực lực đã có thể cùng tiên đế s o kiếm nhưng tiên đế ngài không thể đứng lâu ở cái này a tiên vực có rất nhiều chuyện quan trọng còn cần ngài quyết định đúng vậy a tiên đế tiên vực công việc bề bộn không thể một ngày vô chủ lao thần thật sự là gánh không được tiên đế hôm nay ta liền đem nói đặt xuống tại đây người như không quay lại đi ta liền đập đầu chết ở trước mặt ngươi tiên đế nếu không d ằ n g này n g ư ơ i mỗi trăm năm chỉ cần về tiên vực một năm là được như thế nào tiên tướng nhóm lưu dữ nhắm mắt nói ngay vậy từ trạch b ư ớ mày chúng ta sợ hãi chúng tiên đem lại là đồng loạt quỳ xuống đất đều lăn tăn cái gì một đạo bất mãn âm thanh truyền đến là lâm nam lâm nam mặc dù chưa thành t i ê n nhưng một tiếng gào to giới không gây một vị tiên nhân dám phản bác tiên đế chỉ sư ngươi liền giúp chúng ta khuyên nhủ tiên đế đi một g i á n mua tiên tướng đi ra hướng lâm nam ném đi cầu xin á n h mắt điều này có thể làm lâm nam c h ừ n g mắt đ ộ nhi của ta nên tùy tâm sử dụng ta cái này đường sư phụ có thể nào miễn cưỡng bất quá ta cũng minh bạch các ngươi khó xử như vậy đi nói đến đây lâm nam tự ngạo cười một tiếng liền để bản tôn tạm lĩnh tiên đế vị kể từ đó tiên vực cũng coi như có chủ sau khi n g h e xong một đám tiên tướng đều là khỏe miệng giật một cái đây chính là tiên đế ngươi một cái tiên đô không phải tu sĩ còn muốn bao trùm chúng tiên tạm lĩnh tiên đế vị khôi hại a vậy liền vất vả sư phụ tư trạch lại cảm thấy là cái ý đồ không t u i không khổ cực không khổ cực lâm nam v ớ d â u cười ha ha ta nhìn ngươi phụ mẫu cũng rất n h à n không bằng theo ta cùng nhau đi tiên cung nghỉ ngơi mấy ngày hắn lại đề nghị bây giờ không chỉ có là lâm nam liền ngay cả từ chấn vợ chồng đều đã thành đại đế so sánh những người khác g i a khổ bọn hắn thành đế phương thức thì rất đơn giản lúc trước đế lộ mở ra lúc t ừ trạch chỉ là hướng kia trên đế lộ vừa đứng liền không ai còn dám cùng bọn hắn tranh đoạt thành đế tư cách mỗi khi nhớ tới việc này lâm nam chính là vui không được tuất sư phụ an bài là được t ừ trạch không có chút nào ý kiến chúng tiên đem lại là càng im lặng đây chính là tiên cung tiên đế chỗ cũng không phải cái gì phong cảnh địa ai đều có thể đi đương nhiên những lời này bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng ý, căn bản không dám nói ra khỏi miệng đột ngột ở giữa lại có một đạo giọng nữ dễ nghe chuyển đến được rồi các ngươi liền không thể để cho ta phu quân nghỉ ngơi hạ sao thoại âm rơi xuống trong n a y mắt một nữ tử xuất hiện tại từ trạch bên cạnh nàng này chính là thị di lúc này t h ị di tóc đen co lại trên thân lam bảy phiêu đãng kia hơi thi phấn trang điểm trên dung nhan không chỉ có vạn năm không suy lại trở nên càng thêm động lòng người tiên về sau tiên đế đã chọn đủ n g h ỉ tạm trên trăm năm a một tiên tướng sắc mặt một bước ta phu có không thể rời đi lý do ta cũng là như thế thị di nói từ trạch không thể rời đi là bởi vì nghị phản bội thân bằng điểm ấy chúng tiên đem đã sớm biết nhưng thị di lý do lại không người biết được ngay vậy từ trạch lại là minh bạch cái gì thở dài đều đi qua lâu như thế ngươi còn không có từ bỏ sao ta sẽ không bỏ qua thi di sắc mặt kiên nghị nói các ngươi khẳng định có duyên p h ậ n ngày đó ngươi ta thành thân lúc ta cũng đã nói cho dù đã mất đi trí nhớ k i ế p trước nhưng huyện thanh nhất định sẽ lại xuất hiện ở trước mặt ngươi đối với cái này t ừ trạch chỉ là lắc đầu lúc này khoảng cách cố huyện thanh c h u y ể n thế đã qua hơn v ặ n t r ở thời gian dài như thế bên trong t ừ trạch không chỉ có chưa nghe nói qua cố huyện thanh tin tức lại thi di cũng chưa từng nghe nói qua hữu hình giống như cố huyện thanh người thành thánh trưng đế đương nhiên lấy tư trạch năng lực chỉ cần hữu tâm điều tra tất nhiên sẽ minh bạch cái gì nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết bởi vì đây cũng là hữu duyên vô phận đem một đám tiên tướng đuổi đi về sau từ trạch một mình rời đi từ ra dạo bước tại vân an thành quanh mình người ra người vào lại không một người chú ý tới hắn trong bất chi bất giác từ trạch đi tới cố ra trước cửa sớm tại nhiều năm trước cố thanh c ù n g cố niệm tích liền đã thành tiên hai người thậm chí còn b ồ i tiếp từ trạch chinh phạt thiên vực giết ra h uy danh hiền hách bởi vậy cái này cố ra đã là hồi lâu không người ở ai từ trạch lắc đầu nhưng trong năm này thi di từng nhiều lần tới đến cố ra trước cửa hy vọng cố huyền thanh mặc dù mất ký ức nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng về nhà kết quả rõ ràng cũng không có tại giúp cố h u y ề n thanh c h u y ể n thế lúc từ trạch từng quyết định vĩnh viễn không đi tìm hết t h ể giao cho duyên phận nhưng bây giờ đã là hơn vạn trở quá khứ không kém quan nên để thi di thấy rõ thực tế từ trạch nỉ non nói xong thân hình hắn lưu chuyển tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài thành đất trống từ chúng sinh bên trong tìm kiếm một người việc này đối từ trạch mà nói dễ như t r ở bàn tay nhưng cần môi giới bởi vậy bàn tay hắn xoay chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cổ pháp bàn đá thiên cơ địa bàn từ trạch mặc dù không hiểu thôi diễn tri pháp lại có thể thông qua vật này tìm kiếm được nguyên chủ c ố huyện thanh không chỉ có như thế hắn thậm chí có thể thông qua thiên cơ đế bản biết được cái này hơn vạn trở thời gian bên trong cố huyện thanh đến tột cùng là như thế nào vượt qua quyết định chú ý về sau từ trạch hướng thiên cơ đế bản bên trong đánh vào một đạo tiên khí rất nhanh đế vận chuyển động một vài bước xuất hiện ở tiên khí ra chỉ dưới chống rông hiện lên ở từ trạch trước mắt chỉ là hơi nghiêng thời gian từ trạch liền minh bạch tất cả ai quả nhiên là cái nữ nhân ngu xuẩn hắn thở dài một lát sau từ trạch xuất hiện tại một đầu trong rừng trên đường nhỏ thuận đường mà đi một mảnh linh trúc rừng đảo ánh vào tầm mắt của hắn mấy vạn năm quá khứ rừng đảo vẫn như cũ là như vậy diễm lệ hoa đảo như cũ tại bay lên đầy trời tiên vào rừng đảo đến trong rừng nhà gỗ từ trạch ngừng chân hắn nghe được tiếng đàn kia quen thuộc câm sắc âm điệu để hắn trong lúc nhất thời sửng sốt một phen do dự về sau hắn đẩy cửa vào rất nhanh hắn liền gặp được một người một nữ tử nữ tử ngồi ngay ngắn trong nội viện đình nghỉ mát lụa trắng che mặt kia tung tùm, tùm mảnh tay ngay tại một khung cũ nát mục trên đàn vừa đi vừa về kích thích đột một người tới để tiêm đàn chọc ngưng người là nữ tử quay đầu hỏi, cho nên hơn vạn trở quá khứ ngươi luân hồi 999 lần nhưng mỗi một thế nhưng đều là một phạm nhân lại đều ở chỗ này sinh lão bệnh tử từ trạch hỏi lại lời ấy nữ tử nghe không hiểu đành phải mở mịt trước mắt nàng không biết nam tử trước mắt nhưng kỳ q u á i là người trước mắt đột ngột xâm nhập không chỉ có không có để nàng cảm thấy không vui ngược lại để nàng không hiểu tim đập rột lên vì cái gì từ trạch lại hỏi cái gì vì cái gì nữ tử tiếp tục trước mắt vì cái gì không tu luyện vì cái gì ngươi mỗi một thế đều sẽ tới này ăn ra tại cái này bên trong nhà gỗ một người một chỗ một người ra đi một người tử vong từ trạch hỏi lại phía sau nghi vấn nữ tử nghe không hiểu nhưng đối với không tu luyện lý do nàng thì hết sức rõ ràng bởi vì tại ta đản sinh thời khắc đó trong đầu liền một mực có cái thanh â m nữ tử c h ú t bỏ l ụ a trắng lộ ra dung nhan tuyến mỹ ánh mắt nhìn thẳng từ trạch nàng đang cười thiếu dung giống như hoa nở rộ đôi mắt đẹp rực rỡ như lời sao cái thanh â m kia nói chỉ muốn làm một phạm nhân nàng nói tiếp nghe vậy từ trạch trầm mặc mà cái này trầm xuống mặc chính là hồi lâu hồi lâu đi theo ta đi rốt cục hắn vây vây tay vì cái gì nữ tử không hiểu mặc dù không hiểu nhưng nàng lại là bản năng đứng dậy hướng từ trạch đi đến lại bước chân càng lúc càng nhanh như thế tựa như nàng luân hồi 999 lần như phạm nhân sinh tử 999 lần chính là vì chờ người trước mắt đến đón mình bởi vì ngươi ta hiếu duyên hoàn tất vung hoa cảm tạ chư vị quan sát t ấ u chương xong